Ngồi bên cạnh tôn ngộ không cùng tê chiếu con mắt đều nhìn ngây người, chỉ bất quá từ hai người khỏe miệng thỉnh thoảng run dậy có thể nhìn ra được hai người đang tại cực lực niên cười. Dùng nước bọt đem toàn bộ trứng phượng hoàng đều bôi một lần sau đó, cự viên thận trọng bung lòng tay ra, thế nhưng là buông tay sau không đến ba cái hô hấp, vỏ trứng lần nữa hẽ. Lần này cự viên hiển nhiên đã đã mất đi tính nhẫn lại, hai tay có chút hể hoài vô vô đầu, sau đó đem kêu ba cánh hoa vỏ trứng gà nhặt lên, ôm vào trong ngực nhìn chung quanh một lần. Sau đó đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, liền mấy cái nhảy lên nhảy tới kia duy nhất một cánh cửa sổ bên cạnh. Nhìn thấy diễm thần một mặt nước bọt nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, tê chiếu cùng tôn ngộ không cũng đi tới, mặc dù biết diễm thần chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng là bị xem như cầu lại nệ lại chuyện coi như không chết cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Lúc đầu dự định vô vô diễm thần mặt để hắn thanh tỉnh một cái, thế nhưng là nhìn thấy diễm thần đầy mặt đều là kêu cự viên nước bọt, tê chiếu một mặt ghét bỏ từ b Chẳng qua vừa mới quay đầu muốn tìm cái thứ gì đánh thức diễm thần thời điểm, chậm nhìn thấy tôn ngộ không cây kia ở sau lưng vô ý thức tạo động cái đôi. Thế là xấu xa cười một tiếng, lớn tiếng nói, hầu tử a ngươi vì sao lại sẽ dùng cửu tắc quyết ta Liên là triệu hồi ra cái này cựu tắc kim cương viên chiêu số. Quả nhiên, tôn ngộ không bị tê chiếu cha hỏi rời đi tâm tư, mà nên tôn ngộ không một cẩn thận hồi tưởng thời điểm, chậm phát hiện trong đại não nhiều hơn rất nhiều thứ, những vật này đều là trước kia chưa bao giờ thấy qua nghe qua. Hình như là đống nhiên ở giữa xuất hiện. Cái này đống nhiên xuất hiện đồ vật, là một bộ tên là cựu tắc quyết vận công pháp quyết khẩu quyết còn có thủ quyết. Nhìn những thứ này không hiểu thấu tại trong trí nhớ thêm ra tới đồ vật, tôn ngộ không có chút buồn bực, bởi vì tại cảm giác của hắn thứ này mặc dù là đột nhiên xuất hiện nhưng lại hết sức quen thuộc, giống như đây chỉ là bị bản thân lãng quên một thứ gì đó sau đó lại đột nhiên nghĩ tới như thế. Trong đầu đem kia cựu tắc quyết từ đầu cẩn thận nhìn một lần, càng xem loại cảm giác này càng quen thuộc. Thậm chí đến phía sau thời điểm tôn ngộ không đã nhắm hai mắt lại thế nhưng là miệng bên trong cũng không ngừng đọc lấy kêu cựu tắc quyết phía trên văn tử. Làm cửu tắc quyết phía trên một chữ cuối cùng niệm xong thời điểm, tôn ngộ không trong lòng đống nhiên nhiều một loại nào đó minh ngộ. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đống nhiên cảm giác được cái đuôi bên trên mắt lạnh, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra. Mở to mắt lần đầu tiên nhìn thấy, liền là tê chiếu đang nắm lấy cái đuôi của mình tại diễm thần trên mặt cỏ qua cọ lại. Tôn ngộ không lập tức liền nổi giận không nói hai lời vung lên kim cô bổng liền hướng tê chiếu đập tới. Nào biết được tê chiếu đã sớm chú ý đến tôn ngộ không động tác, cho nên tại tôn ngộ không kim cô bổng vừa mới nâng lên trong nháy mắt liền đã phi thân trở ra, thế nhưng là tôn ngộ không kim cô bổng cũng đã nện đem xuống tới. Vạn vạn không nghĩ tới tôn ngộ không một cô này tử vẫn làn nện vào người, chỉ bất qua không phải tê chiếu, mà là nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh diễm thần. Nguyên bản đang tại hôn mê diễm thần, đồng nhiên lần nữa phát ra một tiếng kêu rên, sau đó nhiên ngồi dậy chẳng qua làm trước tiên liền là ôm bụng ngã xuống một bên. Tôn ngộ không một mặt lúng túng đứng ở một bên, nghĩ lên trước đó lấy diễm thần nhưng lại lo lắng bị nước bọt dính vào, thế nhưng là mặc kệ đi, đây cũng là bị bản thân không cẩn thận đánh cho tới. hầu tử, ta sai rồi, thật sai, ta về sau nếu là lại cùng ngươi đơn đấu, liền đem tên của ta đảo lại niệm. Diễm thần một bên kêu rên một bên đầy mặt hối hận nói xong. Tê chiếu né tránh tôn ngộ không một gậy sau đó. Đúng lúc nhảy tới trước đó ba người chất đống những cái kia chữa thương đan dược loại hình địa phương vội vàng nhặt lên mấy cái bình ngọc liền ném tới Diễm thần bên cạnh nói tranh thủ thời gian uống thuốc đi còn có đem ngươi trên mặt nước bọt lao lao nhìn xem thật buồn ôn Tê chiếu mới vừa nói xong nguyên bản đứng tại chỗ kia cửa sổ cái khácắc cựu tắc kim cương viên tựa hồ là phát hiện thứ gì đồng dạng ngao ngao chưa hiếu một tay đấm đấm lồng ngực sau đó cầm qua trong tay kia nắm lấy ba mảnh vỏ trứng lắc lácạ vai hướng về phía ngoài cửa sổ liền ném ra ngoài Tư thế kia, kia lực đạo, thấy thế nào cái này cự viên trước kia cảm thấy làm không ít việc này. Làm kia cự viên ném xong rồi ba mảnh vỏ trứng sau đó, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn vẫn còn muốn tìm thứ gì ném ra. Hai cái trung đồng lớn con mắt vòng tới vòng lui trợt nhìn thấy trên đất Diễm Thần, hé miệng rộng, cười hát hát, dòa đến Diễm Thần run một cái. Tôn ngộ không càng là vội vàng kết động thủ quyết, thu hồi cái này cựu tắc kim cương viên. Không phải vậy nếu là thật không cẩn thận bị hắn đem Diễm Thần tại cửa sổ ném ra ngoài, vậy coi như rồi Nhìn thấy Tôn Ngộ không thu hồi cự viên, Diễm Thần vội vàng thở phào một cái, chẳng qua khi nhìn đến Tôn Ngộ không đi tới thời điểm, vội vàng dùng tay chống đất vội vàng lui lại. Đại ca, đại thánh, đừng tới đây, ta hiện tại là sợ ngươi rồi. Còn lại cái này hai tháng ta tình nguyện mỗi ngày đi ngủ cũng không cùng hai ngươi chơi, một cái so một cái. Trước đó Diễm Thần liền cùng tê Chiếu giao thủ qua, kết quả bị tê Chiếu ngược cũng không tìm tới Bắc. Cho nên lần này diễm thần tại thực lực đại tiến sau đó đồng thời không có tìm tê chiếu báo thủ mà là tìm tới tôn ngộ không. Thế nhưng là làm sao biết cái này tôn ngộ không càng thêm, chẳng những có thể là sử dụng phân thân thậm chí có thể lấy linh hồn trạng thái tiến hành biến hóa. Mà lại cuối cùng triệu ra kinh khủng cự viên, thậm chí ngay cả bản thân phòng ngự mạnh nhất chứng phượng hoàng đều có thể đánh vỡ. Mặc dù mình đồng thời không có triệu hoán hoàn toàn thể chứng phượng hoàng, thế nhưng là kêu cự viên vậy mà có thể không nhìn chứng phượng hoàng phía trên vô số hỏa Diễm gai nhọn gái này đầy đủ diễm thần giật mình. Bản thân coi là vũ trang đến tận răng phòng ngự, tại kia cự viên trong mắt đơn giản liền là một cái có thể tùy ý đá tới đá vào bóng ra, mà lại cuối cùng chẳng những đem phía trên hỏa diễm gai nhọn toàn bộ bóng ra từng mảng, thậm chí còn đánh nát. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì a? Nhìn thấy diễm thần chật vật dạng, Tô Nộ không cũng cảm thấy thật không tốt ý tứ. Thế là gãi đầu một cái, cầm qua một cái lớn quả đào nghĩ đưa cho diễm thần, bất quá tay mới vừa rũa ra một nửa tựa hồ lại không nữa. Cầm về hung hăng cắn một cái mới lần nữa đưa cho Diễm Thần. Nửa dựa vào vách tường, Diễm Thần nhìn thấy Tôn Ngộ không cử động này, kém chút không có trực tiếp tử chết. Một phen đùa giỡn sau đó, Diễm Thần tùy tiện bị đánh rất chật vật, nhưng là đồng thời không cái gì trở ngại, ăn một hạt khôi phục linh hồn thường tích đan dược liền đã triệt để khôi phục. Ba người lại nghỉ ngơi một trận, các loại Tôn Ngộ không đã đem vừa mới kia cựu tác quyết toàn bộ lĩnh ngộ sau đó, ba người cảm thấy tiếp tục đối chiến. Chỉ có thực chiến mới là tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất. Đặc biệt là Tôn Ngộ không nóng lòng thử một lần vừa mới đạt được cái này Cửu Tắc Quyết. Mặc dù Tôn Ngộ không đã có thể sử dụng triệu hoán cửu tắc thú cái này Cửu Tắc Quyết bên trong hiếm thấy nhất một chiêu, chẳng qua cái khác chiêu số Tôn Ngộ không chỉ là trên lý luận biết dùng nhưng là đồng thời không có thực tế sử dụng qua, cho nên rất muốn thử một lần uy lực. Mà lại Tôn Ngộ không từ nơi sâu xa cảm giác được bản thân kia tại bản cổ giới liền lĩnh ngộ được hỗn độn ngũ quyết, tựa hồ cũng có chút biến hóa, bất quá bây giờ hắn tập trung tinh thần đều tại Cửu Tắc phía trên. Cho nên tạm thời không để ý đến kia hôn độn ngũ quyết. Lần này, là Tê Chiếu đối chiến Tôn Ngộ không? Thứ nhất là Diễm Thần chết sống không đánh, chỉ ở một bên quan chiến. Thứ hai Tê Chiếu cũng muốn biết Tôn Ngộ không cựu tắc quyết đến cùng lĩnh ngộ được trình độ gì, mà lại trong chiến đấu, có thể hay không còn có thể đột nhiên lại dùng ra cái gì cái khác chiêu số. Cứ như vậy, trong ngực Diễm Thần ôm vô số thức án ánh mắt mong chờ bên trong, Tê Chiếu trong nháy mắt liền tiến vào ẩn thân trạng thái. Chẳng qua ngay tại tê chiếu vừa mới đi vào ẩn thân thời điểm, tôn ngộ không trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra 10 phần vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì tôn ngộ không vừa mới đang định sử dụng hỏa nhãn kim tinh, mặc dù hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhìn thấy tê chiếu thân hình, nhưng là nhiều năm qua thói quen vẫn là để tôn ngộ không mỗi lần lúc chiến đấu chính là theo bản năng liền mở ra hỏa nhãn kim tinh. Chẳng qua này một lần tôn ngộ không chợt phát hiện bản thân hỏa nhãn kim tinh vậy mà không biết lúc nào tiến hóa thành đẳng cấp cao nhất, phóng nhãn càng khôn Tiến văn đã nói qua tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh chia làm 9 cấp bậc, lựa này mắt kim tinh đẳng cấp tăng lên 10 phần khó khăn, từ khi tiến vào hoàng tuyển thế giới, chính tôn ngộ không thực lực không ngừng mà tăng lên thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh lại không chút nào tiến thêm. Hiện tại ngược lại tốt, hỏa nhãn kim tinh chẳng những tiến hóa, mà lại biết đạt tới cao nhất đẳng cấp thứ 9, phóng nhãn càn khôn cảnh giới. Chẳng lẽ, hỏa nhãn kim tinh cùng cái này cữu tắc quyết còn có cái gì không liên lạc được thành? Mặc dù cựu tắc quyết bên trong có một thí gọi là thiên điệu đạo mắt một thí, nhưng là mình còn một mực không có tu luyện qua đâu. Chẳng qua ngay tại tôn ngộ không xứng sở công phu, tê chiếu đã lấn người mà tiến, trong tay hai thanh màu lam thiết hoản, trực tiếp hướng về phía tôn ngộ không bên eo cắt ngang mà đến. Chẳng qua tôn ngộ không nhưng không có mảy may do dự dung thân ố néo kim cô đồng liền đã chặn tê chiếu vô tướng tuyệt tung. Tại hai người binh khí giao tiếp trong ngáy mắt, chỗ va chạm bỗng nhiên nổ lên một đoàn màu xanh đậm băng hoa. Đồng thời một tòa băng tháp chống rông xuất hiện, hướng về phía tôn ngộ không đỉnh đầu thẳng nện mà xuống. chương 193, thứ này là của ai? Tôn ngộ không đầu thoáng vừa nhất, liền đã thấy được đỉnh đầu kia băng tháp. Bởi vì tôn ngộ không ba người vị trí chính là một tòa cự tháp bên trong, mặc dù gian phòng kia rất lớn, trường cao 10 m mà lại cũng rất rộng rãi, thế nhưng là đối với tê chiếu băng hoàng tháp tới nói, vẫn là có vẻ hơi nhỏ hẹp, vì không bị không gian ảnh hưởng. Cho nên tê chiếu đành phải đem băng hoàng tháp biến thành cao hơn 3 mét, coi như như thế, tê chiếu vẫn cảm thấy có chút có quáp. Chẳng qua tê chiếu động tác trên tay có thể cũng không chậm, làm băng hoàng tháp xuất hiện tại tôn ngộ không đỉnh đầu 3 mét chỗ hư không sau đó, tê chiếu tay phải hướng phía dưới hung hăng vung lên, băng hoàng tháp mang theo lệnh thấu xương hàn khí trực tiếp đập xuống giữa đầu. Tôn ngộ không trước đó thế nhưng là thấy tận mắt diễm thần bị băng hoàng tháp cho vây khốn bộ dáng, biết ngay cả diễm thần phượng hoàng hỏa đều không thể ngăn cản, vậy mình đoán chừng cũng không đùa Mà nên nhật tê chiếu nói cái này băng hoàng tháp khốn người chỉ là bước đầu tiên, kia đằng sau khẳng định còn sẽ có kinh khủng công kích, cái này tôn ngộ không thì càng không dám kinh thường. Chẳng qua nếu như như vậy né tránh, vậy nhất định sẽ bị tê chiếu cho thừa cơ đánh lén. Bản thân mặc dù có thể bằng vào tiến hóa làm đỉnh cấp hỏa nhãn kim tinh miễn cưỡng phát giác được tê chiếu thân ảnh, nhưng là tránh né trên đường khẳng định sẽ xuất hiện sơ hở. Tư duy điện thiểm đồng thời, tôn ngộ không dơ tay lên, ném ra kim cô đồng. Kim cô đồng bị tôn ngộ không ném ra ngoài sau đó đông nhiên bị lớn. Vẹn vẹn nửa cái hô hấp thời gian cũng chưa tới liền đã biến thành một cây so tê chiếu băng hoàng tháp còn lớn hơn trụ lớn. Tê chiếu nhìn thấy tôn ngộ không lại là muốn dùng kim cô đồng để ngăn cản băng hoàng tháp, thế là cổ tay khẽ đảo một điểm, băng hoàng tháp cũng cấp tốc bị lớn, chẳng qua nhưng không có biến cao mà là không ngừng bị lớn. Băng hoàng tháp trở nên nhanh, kim cô đồng càng nhanh, luôn là so băng hoàng tháp thu bên trên như vậy một điểm. Từ đó để băng hoàng tháp không cách nào đem kim cô đồng phong tại trong tháp Bên cạnh nguyên bản xem trò vui diễm thần lông mày nhảy một cái Vội vàng ôm trên đất thức ăn hướng về bên tường chạy tới Cho cười, nếu không chạy liền bị kim cô đồng không ngừng biến lớn thân gậy đụng phải Tê chiếu nhìn thấy kim cô đồng biến hóa tốc độ so với mình băng hoàng tháp phải nhanh hơn như vậy một điểm Liền biết muốn dựa vào băng hoàng tháp tới vây khốn tôn ngộ không là không thể nào Thế là hai tay giữ tại cùng một chỗ sau đó dụng lực hướng phía dưới nhấn một cái Một bên khác băng hoàng tháp đống nhiên đỉnh chỉ biến hóa, sau đó tựa hồ là đống nhiên tăng lên mấy lần trọng lượng, trực tiếp liền đem kim cô đồng để tại tháp xuống. Đồng thời đồng thời tại trên thân tháp lan tràn ra vô số hàng khí, rất nhanh liền đem kim cô đồng cho băng phong thành một cây lớn băng trụ. Tê Chiêu ý nghĩ là đã không thể vây khốn tôn ngộ không, vậy không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khắc phong hắn kim cô đồng. Cứ như vậy tay mình cầm vô tướng tuyệt tung thế nhưng là tôn ngộ không cũng chỉ có thể tay không tất sát. Nếu như là vốn có nhục thân tình huống dưới có lẽ tôn ngộ không còn có thể bằng vào nhục thân trình độ cứng cắp ngăn cản mấy lần, nhưng là bây giờ là linh hồn trạng thái, chỉ cần tôn ngộ không dám dùng linh hồn trạng thái thân thể đón đỡ bản thân vô tướng tuyệt tung, kia tê chiếu liền có lòng tin đem tôn ngộ không cho băng phong. Thấy được tê chiếu vậy mà đóng băng bản thân kim cô đồng, tôn ngộ không cũng có chút ngần ra, nào có dạng này. Vừa mới bắt đầu đánh liền đem bản thân kim cô đồng cho đóng băng. Kim cô đồng bị đóng băng lại cho nên tôn ngộ không vô ý thức liền nghĩ tế ra chân giới thiên bi. Thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến chân giới thiên bi cũng bị tê chiếu cho cấm dùng. Hai tay ở trên người sờ soạn một vòng, tôn ngộ không buồn bực phát hiện bản thân vậy mà không có binh khí, mặc dù trong cơ thể còn có lúc trước na cha hỏa tiêm thương cản khôn quyển cùng hôn thiên lăng, nhưng là vừa đến tôn ngộ không căn bản không có từng tế luyện, thứ hai coi như lấy ra tôn ngộ không cũng không cho rằng sẽ là tê chiếu chí tôn kia thần khí đối thủ. Mắt thấy tê chiếu đã một mặt đắc ý s Tôn Ngộ Không cái khó lo cái khôn, bỗng nhiên nhanh chóng lùi về phía sau đã đến Diêm Thần bên cạnh, lời nói đều không nói trực tiếp rút ra Diễm Thần cắm trên mặt đất đại đạo bạo liệt phương hoàng. Kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng là không có biện pháp, Kim Cô Đổng cùng trấn giới thiên bi cũng không thể dùng, cũng không thể bằng vào một đôi tay không đi cùng người ta trí tôn thần khí chống lại a. Cho nên giới tình thế cấp bách chợt thấy Diễm Thần ở nơi đó một mặt đã nghiền biểu lộ, Tôn Ngộ Không lập tức liền là nhãn tình sáng lên. Coi như mình không thể phát uy bạo liệt vượng hoàng uy năng, Nhưng là dù sao đây cũng là một kiện thần binh, ngăn cản được tê chiếu xong hoàng công kích cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể ngăn trở tê chiếu công kích, bản thân liền có thể dùng ra cựu tắc quyết bên trong chiêu số. Chẳng qua Tôn Ngộ Không không nghĩ tới kia bạo liệt vượng hoàng vừa đến tay, đột nhiên một trận ấm áp tại trên đao thuận theo Tôn Ngộ Không hai tay chuyển tới Tôn Ngộ Không trên người. Bị cái này ấm áp chấn động, nguyên bản bởi vì băng hoàng tháp xuất hiện cùng tê chiếu có thể tán phát hàn khí đều nhanh chóng giảm bớt. Không có tê chiếu kia hàn khí quá nhiễu. Tôn ngộ không chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bạo tăng, một tay sách theo đại đao bạo liệt phượng hoàng, trực tiếp tiếp tục hướng phía trước sông lên, sau đó phi thân vọt lên, hai chân tại vách tường tại đảo ngược đạp một cái, người đã hướng về sau lưng vọt tới. Ở giữa không trung tôn ngộ không cải thành hai tay cầm đao, bạo liệt phượng hoàng dơ lên cao cao, nhắm ngay tê chiếu đỉnh đầu liền là một đao đánh xuống. Một đao kia uy manh tuyệt luân bá đạo vô song, vậy mà để tê chiếu sinh ra một loại đối mặt vũ trụ thiên địa vạn vật cảm giác. Mà lại toàn bộ thân đao cũng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tựa hồ là vừa mới tại than lửa bên trong lấy ra như thế, kia nóng bỏng khí lạng đã trước tại thân đao xung kích tại tê chiếu trên người. Ngay tại tê chiếu kinh ngạc tại cái này bạo liệt phượng hoàng phía trên tán phát kinh khủng nhiệt độ thời điểm, đại đao đã theo tôn ngộ không thế xông bổ xuống. Tê chiếu không kịp nẹ tránh, hai thanh màu lam thiết hoàng đống nhiên biến thành màu xanh đậm lên một lượt diện cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật dày băng cứng, cực kỳ nguy cấp thời khắc Tôn Ngộ không cầm bạo liệt phượng hoàng đã đập vào tê chiếu giờ cao lên song hoàn phía trên. Sau đó một tiếng kịch liệt bạo tạc, cái này bạo tạc cực kỳ mánh liệt, đem nơi xa đã nhìn trận mắt hốc mồm diễm thần vọt thẳng đụng vào tường. Mà chính vị tại bạo tạc đang phía dưới tê chiếu càng là toàn bộ triệt để tiếp nhận cái này kinh khủng bạo tạc lực. Lần này bạo liệt phượng hoàng bạo tạc chẳng những đem tê chiếu nổ ra thân hình, mà lại đem vô tướng tuyệt tung phía trên bám vào hàn băng nổ không còn một mảnh Một lam một hồng hai thanh binh khí đều mang độc thuộc về mình khí thế hung hang đụng vào nhau, ai cũng chưa từng để mảy may. Chẳng qua đúng lúc này, tôn ngộ không trên người bỗng nhiên hồng quang loe lên, bạo liệt phượng hoàng trên thân đao nguyên bản một mực du tẩu phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tôn ngộ không bên cạnh, đang phát ra một tiếng vui sướng phượng Minh sau đó, vậy mà đông dưng biến lớn hơn hai lần, mà lại trên người hồng quang càng hơn, nhìn qua thậm chí có hơi trắng bệnh. Biến lớn sau đó Phượng Hoàng hư ảnh lại vòng quanh Tôn Ngộ Không dạo qua một vòng, sau đó lại về tới Bạo Liệt Phượng Hoàng thân đao bên trong. Sau đó Tôn Ngộ Không tựa hồn là đột nhiên phát hiện cái gì, biểu lộ sửng sợ, chẳng qua rất nhanh lại cười to lên tiếng, sau đó nói: "Phượng Hoàng cửu liên bạo!" "Bạo!" Tôn Ngộ Không vừa dứt tiếng, Bạo Liệt Phượng Hoàng bên trên bỗng nhiên lần nữa thoáng qua một đạo hồng quang, đồng thời trên thân đao cùng tê chiếu vô tướng tuyệt tung tiếp xúc địa phương tự dưng lần nữa sinh ra kịch liệt bạo tạc. Nhưng màn này còn còn chưa xong. Hồng quang chấp liên tục 9 lần, bạo liệt phượng hoàng liền liên tục nổ 9 lần. Chẳng qua tại một lần cuối cùng thời điểm, nguyên bản một mực ở vào trung tâm vụ nổ tê chiếu bỗng nhiên phát ra một tiếng như là giã thu cầm thét, sau đó sau lưng tê chiếu bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu lam. Bởi vì tôn ngộ không cách quá gần thấy không rõ cái này hư ảnh là cái gì, chẳng qua nơi xa dán tại trên vách tường diễm thần lại thấy rõ ràng, cái này hư ảnh lại chính là tê chiếu bản nhân, đồng dạng cầm trong tay cái này hai thanh thiết hoàn Bóng người này xuất hiện sau đó, trong cả căn phòng đống nhiên rơi ra tuyết lớn. Tại cái này tuyết lớn bên trong, Tôn Ngộ không cũng cảm giác bạo liệt phượng hoàng phía dưới song hoàn bên trên đột nhiên chuyển đến một cỗ cực độ rất lạnh, vội vàng rút về bạo liệt phượng hoàng, đồng thời lui về phía sau ba bước. Thế nhưng là tại kia nhao nhao tuyết lớn cùng màu trắng hàn khí bên trong, Tôn Ngộ không căn bản thấy không rõ tê chiếu đến cùng thế nào, chỉ là một loại cảm giác hết sức nguy hiểm tại kia tê chiếu đứng thẳng địa phương chuyển đến. Tôn Ngộ không mặc dù nghi hoặc thế nhưng lại không dám động Phản phất chỉ có bản thân một động tác liền sẽ bị kêu nguy hiểm trong nháy mắt nuốt hết. Ngay tại tôn ngộ không cảm giác tứ chi bởi vì phiêu phiêu sái sái đại học mà có chút cứng ngắc thời điểm, đúng nhiên tại phía bên ngoài cửa sổ bay vào một cái tuyết trắng đại hồ ly, bởi vì lúc này tôn ngộ không là chính đối cửa sổ, cho nên có thể tinh tưởng xem đến cái kia miệng bên trong ngậm một cái hỏa hồng sắc đồ vật tiểu hồ ly đầy mặt nộ khí nhảy vào. Sau đó Thảo Mai cũng tại ngoài cửa sổ nhảy vào, đồng dạng trong tay một tay nhấc lấy một cái hỏa hồng sắc sự vật Bị hai người này đánh quái, tôn ngộ không phát hiện trước đó loại trí mạng đó cảm giác nguy hiểm không thấy, thế là tôn ngộ không vội vàng mới bước tiến lên dùng bạo liệt phượng hoàng đẩy ra trước mắt hàn khí cùng sương trắng, lại phát hiện tê chiếu lúc này đang nhắm chặt hai mắt ké xịu ở trên mặt đất. trao hỏi một tiếng diễm thần, đem bạo liệt phượng hoàng đã đánh qua, thế nhưng là diễm thần không biết thế nào cũng là hai mắt đờ đẫn nằm dạp trên mặt đất, mặc cho bạo liệt phượng hoàng rơi vào bên cạnh cũng không quản không để ý, chỉ là một mặt không thể tin nhìn xem tôn ngộ không. Tôn ngộ không vũ vỗ tê chiếu mặt, lại dụng thần biết dò xét một lần phát hiện tê chiếu chỉ là tiêu hao quá độ mà hôn mê, thở dài một hơi, đi đến ánh mắt nơi đó cầm một bình đan dược cho tê chiếu ăn vào. Sau đó liền một mặt tò mò nhìn Thảo Mai cùng tiểu hồ ly. Không sai biệt lắm có 10 tháng không thấy, tiểu hồ ly không có chút nào biến hóa, chẳng qua tu vi đã là cựu văn trí tôn. Ngay tại tôn ngộ không dò xét tiểu hồ ly thời điểm, Thảo Mai bỗng nhiên một mặt nộ khí mà hỏi, thứ này, là của ai? Nói xong rơ lên trong tay hỏa hồng sắt sự vật, tôn ngộ không nhìn thoáng qua, liền một mặt vô tội tìm diễm thần chép miệng. Đám tiểu đồng bạn mỗi ngày phiếu để cử ném sao? Thường sao? Đại yêu tôn ngộ không đàn tăng thêm sao? Đàn tên, đại yêu tôn ngộ không, một đám còn kém một người, cảm giác người tới góc đầy. chương 194, hy vọng phục sinh. Thảo Mai một mặt nộ khí nhìn thấy tôn ngộ không chỉ hướng diễm thần, mà lại trong tay vật kia phía trên nồng đậm hỏa nguyên tố khí tức cũng chỉ có diễm thần tiểu tử kia mới có. Thảo Mai sở dĩ hỏi cái này sao một câu, chính là sợ bản thân sai lầm người, chẳng qua đã đạt được tôn ngộ không xác nhận. Thảo Mai cùng tiểu hồ ly hơi vung tay liền đem kêu ba mảnh hỏa hồng sắc ném tới một bên, sau đó trực tiếp hướng về diễm thần nhào tới. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất một mặt đờ đẫn diễm thần đột nhiên bị một cái tuyết trắng núi thịt như thế tiểu hồ ly từ trên trời ráng xuống trực tiếp đẹp tại dưới thân, lập tức thống khổ kêu rên một tiếng. Thế nhưng là tiếng kêu rên còn không có rơi xuống. Tiểu hồ ly chín cái cái đuôi to giống như gió lốc đồng dạng quay vòng lên, mà lại là toàn bộ quất vào Diễm Thần trên ngông. Đồng thời Thảo Mai cũng đã đã đến Diễm Thần bên người, vung lên nắm tay nhỏ không nói hai lời liền bắt đầu đánh tơi bởi Diễm Thần. Lúc này Tê Chiếu cũng đã ung dung tỉnh lại, chẳng qua mở mắt ra lại nhìn thấy Thảo Mai cùng tiểu hồ ly liên thủ đánh tơi bởi Diễm Thần, trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy tôn nộ không tại một mảnh cười trên nỗi đau của người khác vừa nhìn vừa cười, thế là thấp giọng hỏi: "Hầu tử, thế nào?" Hai nàng làm sao cùng một chỗ đánh tiểu tử kia à? Tôn ngộ không cũng không nói chuyện Mà là cười hắc hắc Chỉ chỉ vừa mới bị Thảo Mai cùng tiểu hồ ly ném qua Một bên ba cái hỏa hồng sắc đồ vật Tê chiếu tập trung nhìn vào Tiếp tục hỏi Đây không phải là diễm thần tiểu tử kia vỏ trứng gà sao Làm sao ở đâu Không phải bị ngươi nói còn chưa dứt lời Tôn ngộ không vội vàng dùng tay bưng kín tê chiếu miệng Sau đó ra vẻ cao thâm lắc đầu nói Không thể nói Không thể nói a Lấy tê chiếu thông minh Lúc này chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, có chút im lặng trận nhìn tôn ngộ không lít mắt, sau đó tại lại đổ ra một hạt đan dược nuốt ma xuống, sau đó tiếp tục khôi phục lại lực lượng linh hồn. Lúc này, Thảo Mai cùng Tiểu Hồ Ly cũng đánh mệt mỏi, nhau nhau thở vào một cái, đặc biệt là Tiểu Hồ Ly còn hung tận dùng chân sau làm một cái đào đất động tác, tôn ngộ không biết, lúc này Tiểu Hồ Ly bình thường thuận tiện sau đó mới có động tác. Nhìn đến đây, tôn ngộ không không khỏi rụt cổ một cái. Khi thấy diễm thần mặt mũi bầm dập nửa chết nửa sống nằm dạp trên mặt đất thời điểm, tôn ngộ không trong lòng càng thêm kiên định, đánh chết cũng không thể nói à. Hử, nhìn ngươi về sau còn dám hay không ném loạn đồ vật. Liền cô nãi nãi ta cũng dám nện, hử. Nguyên bản hết giận thảo mai nhìn thấy vách tường kêu ba cái vỏ trứng, vừa tức hử hử nói câu lời hung ác. Bất đắc di diễm thần mặc dù có ý giải thích, thế nhưng là lúc này ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể đẩy mắt nước mắt nhìn qua tôn ngộ không Tôn Ngộ Không lung túng cười vài tiếng, cầm lấy một chiếc bình ngọc bước nhanh đi tới diễm Thần bên người, sau đó đổ ra hai hạt đan dược đút cho diễm Thần nuốt vào. Phục đan dược, diễm Thần thương thế rất nhanh liền khôi phục, bất quá hắn vừa định nói chuyện, chợt bị Tôn Ngộ Không dùng tay chống đỡ tại sau lưng. Diễm Thần mở ra miệng lập tức cứng đờ, sau đó một mặt hai đoán quay đầu nhìn một chút một mặt nghiêm chỉnh Tôn Ngộ Không, cuối cùng vậy mà trực tiếp nhào tới trên mặt đất khóc giống lên, một bên khóc vừa nói, ta làm sao lại xui xẻo như vậy a. Làm sao lại đụng tới các ngươi đám người này? Đầu tiên là bị Tê Chiếu đại ca cho ngược, kia phá băng tháp hiện tại cũng để cho ta cảm giác được hàn ý sau đó vốn tưởng rằng tăng lên thực lực nghĩ phát phát uy gió, có thể cuối cùng nhưng lại bị ngươi này hầu tử cho xem như cầu như thế đá tới đa vào. Như vậy còn chưa tính, thế nhưng là hai người các ngươi hướng về phía ức vì cái gì cuối cùng thụ thương nặng nhất là ta a, ta tìm ai gây người nào? Nhìn thấy Diễm Thần khóc thương tâm, tốt Nộ không liền nghĩ mở miệng quy nhủ, thế nhưng là còn không có há miệng. Diễm thần bỗng nhiên ngồi dậy sau đó ánh mắt sáng rực đồng thời cũng là hai mắt đẫm lệ nhìn xem tôn ngộ không, chậm rãi nói, còn có, ngươi vì cái gì có thể sử dụng bạo liệt phượng hoàng? Mà lại kêu buộc phát hỏa diễm so với ta đều muốn thuần khiết, ngươi đến cùng là ai? Ngươi rõ ràng là một cái thổ nguyên tố hầu tử, vì cái gì có thể sử dụng ta bạo phượng nhất tộc thần khí? Diễm thần lời nói hỏi tôn ngộ không xứng sở, sau đó hồi tưởng lại vừa rồi dùng bạo liệt phượng hoàng lúc tình cảnh, tôn ngộ không không khỏi cũng có chút kỳ quái Bản thân cảm thấy có thể xác định, tại bản thân sinh ra đến nay cho tới bây giờ, tuyệt đối không có sử dụng qua như vậy một cái kỳ quái binh khí, đừng nói không có sử dụng qua, liền là thấy đều chưa thấy qua, càng không có bất luận cái gì liên quan tới luyện hóa tế luyện binh khí này ký ức. Thế nhưng là vì cái gì bản thân lần thứ nhất nắm chặt binh khí này thời điểm, có một loại rất quen thuộc cảm giác. Thật giống như trước kia từng dùng qua như thế, mà lại sử dụng thời điểm cũng 10 phần thuận tay. Bản thân thế nhưng là một mực lấy kim cô bổng với tư cách binh khí a làm sao sẽ đối một mùi lửa thuộc tính đao có loại cảm giác kỳ quái này. Lát đầu, tôn ngộ không nói, ta cũng không biết, vừa rồi ta kim cô bổng bị tê chiếu phong bế, cho nên giới tình thế cấp bách đành phải dùng người đại đao để ngăn cản, ta cũng không biết vì cái gì có thể sử dụng, mà lại, loại kia cảm giác quen thuộc ta cũng rất tò mò. Diễm thần nhìn xem tôn ngộ không bộ dáng không giống như là nói dối, mặc dù trong lòng mười phần kỳ quái. Nhưng là cũng không tốt hỏi nhiều những thứ gì. Lúc này tê chiếu đã thu hồi kia băng hoàng tháp, tôn ngộ không cũng đem kim cô bổng trò thu nhỏ sau đó triệu hồi trong tay. Kim cô bổng vừa đến tay tôn ngộ không cũng cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương, chẳng qua lại cũng không là không thể chịu được. Nhẹ nhàng nuốt ve kim cô bổng, tôn ngộ không trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác này nói không nên lời cũng vô pháp hình dung, chỉ là rất kỳ quái, rất kỳ quái. Uy ba người các ngươi, không nhìn ta là đúng không? cũng nghĩ muốn ăn đòn A. Thảo Mai nhìn thấy ba người này đều là một mặt nặng nghề đâm ở nơi nào không nói lời nào, thế là một bên thị huy tính cơ cơ nắm tay nhỏ vừa nói. Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu còn tốt, thế nhưng là diễm thần nghe xong lời này dọa đến một cái lào đảo, kém chút một đầu đụng phải trên tường. Vội vàng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu. Tê Chiếu cười cười, tựa hồ là đem những phiền não kia cùng nghi hoặc đều ném đi, sau đó hướng về phía Thảo Mai hỏi, có phải là có chuyện gì hay không? Ta cảm giác được cái này tháp có chút biến động. Đúng vậy, nguyên bản trong vòng một năm trí tôn trì tẩy lễ bỗng nhiên phát sinh biến cố, khả năng cũng là bởi vì chúng ta hái được kia hoàng tuyển tạo hóa quả. Còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau sẽ mở ra thí luyện con đường. Chỉ cần có thể đi đến thí luyện con đường điểm cuối cùng, liền có thể đạt được phục sinh cơ hội. Nguyên bản có chút không yên lòng ba người, nghe được Thảo Mai nửa câu sau, toàn bộ trong nháy mắt sừng sốt sau đó gắt gao cầm hai tay, toàn thân rút rẩy Đây là một loại kích động tới cực điểm biểu hiện, không có gì ngoài tôn ngộ không, coi như là diễm thần cũng đã tại cái này hoàng tuyển thế giới ngây người không sai biệt lắm mười mấy và năm. Thảo Mai tại hoàng tuyển thế giới thế giới càng lâu, chẳng qua muốn nói lâu nhất, vẫn là Tê Chiếu. Tê Chiếu lúc trước thời điểm chết, 9 đại thần quốc mới vừa vặn bị diệt hai cái. 9 đại thần quốc trước hết nhất hủy diệt liền là Thương Thủy Quyền, sau đó là Ly Hỏa Giới. Ngay tại Ly Hỏa Giới bị diệt sau đó, Tê Chiếu cũng bởi vì sự kiện kia mà bỏ mình. Sau đó mới là ngự thổ giới bởi vì hoang thổ bi mà diệt vong. Cho nên nói Tê Chiếu từ khi bỏ mình cho tới bây giờ, đã qua ước vạn năm lâu. Thậm chí Tê Chiếu thời điểm chết liền bản cổ giới đều không có sinh ra đâu. Cho nên có thể nghĩ, đang nghe Thảo Mai nói khoảng cách phục sinh cũng chỉ thừa cuối cùng này một đoạn đường thời điểm, Tê Chiếu trong lòng nên đến cỡ nào kích động. Thảo Mai biết ba người này nghe được tin tức này khẳng định sẽ khiếp sợ thật lâu. Coi như là bản thân khi lấy được tin tức này thời điểm cũng là dùng rất lâu mới bình tĩnh trở lại. Cơ hội mỗi một cái hoàng tuyển thế giới người, mơ ước lớn nhất hoặc là khát vọng chính là có thể phục sinh. Mặc dù cũng có rất nhiều người bởi vì ở chỗ này quá lâu hoặc là trước khi chết gặp được cái gì hết hy vọng sự tình mà nguyện ý ở chỗ này một mực sinh hoạt. Đương nhiên, cũng có một số người hoặc là tham lam hoàng tuyển thế giới vĩnh sinh, hoặc là tham lam nơi này quyền thế. Lại hoặc là nghĩ tại cái này không có cảnh giới hạn chế địa phương tăng thực lực lên mà không muốn rời đi. Nhưng là cũng tương tự có một ít giã tâm bừng bừng cùng tâm nguyện chưa xong người đối với phục sinh có khát vọng mánh liệt. Tôn ngộ không, tê chiếu, diễm thần, thảo mai, đều là dạng này người. Làm vẫn tiểu hồ ly cũng thế, chỉ bất quả nàng đã mất đi ký ức mà thôi. Tôn ngộ không là bởi vì bản cổ giới nơi đó còn có lấy thân nhân bằng hữu chờ đợi mình đi cứu, mà lại rất nhiều chuyện tôn ngộ không còn chưa kịp làm. Mà diễm thần là muốn tìm kiếm cái khác phượng hoàng nhất tộc sinh sôi hậu đại, không muốn để cho bạo phượng nhất tộc cứ như vậy bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Còn tê chiếu thì là ôm đoạt lại kia mất đi một cách quyết tâm, Thảo Mai là vì báo thủ. Thảo Mai lặng lặng chờ một hồi, đợi ba người cảm xúc thoáng bình tĩnh sau đó, tiếp tục nói, chẳng qua này thí luyện con đường cũng không tốt đi, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Từ khi nguyện hoàng tuyển trở thành hoàng tuyển thế giới giới chủ đồng thời dùng chấn giới thiên bi đã thông đầu này thí luyện con đường đến nay Thành công đi đến điểm cuối cùng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là chúng ta mấy cái, cũng có rất lớn khả năng toàn quân bị diệt. Không đến nội A. Chúng ta mấy cái thực lực cũng đã rất mạnh, làm sao cũng không trở thành toàn quân bị diệt A. Tôn nộ không cùng tê chiếu cũng cảm thấy Thảo Mai có chút phóng đại, dù sao mình thực lực ở nơi nào. Thế nhưng là Thảo Mai lắc đầu nói, chúng ta thực lực, tại tất cả tiến vào thí luyện con đường người trong, là thực lực thấp nhất. Đương nhiên, không bao gồm ta. Bởi vì ta hiện tại đã dung hợp 9 đạo phát tắc, có cấp giới chủ khác thực lực. Lần này thí luyện con đường, là tại toàn bộ hoàng tuyển thế giới tất cả cựu văn trí tôn bên trong chọn lựa ra 36 người. Có thể nói mỗi một người đều là cường giả tuyệt thế, cũng không phải bình thường cựu văn chí tôn như thế mặt hàng. Nhưng là coi như thế, có thể còn sống đi đến thí luyện con đường điểm cuối cùng tỷ lệ, ý nguyên rất nhỏ. Hả? Thảo Mai ngươi ý tứ, chẳng lẽ đều cái này thí luyện con đường không phải tại hoàng tuyển thế giới? Địch nhân của chúng ta không phải cái khác hoàng tuyển thế giới cựu văn Chí tôn. Thảo Mai lần nữa lắc đầu nói, cho tới nay liên quan tới thí luyện con đường truyền thuyết cũng rất nhiều, chẳng qua này một lần thí luyện, không phải tại hoàng tuyển thế giới, mà là tại một cái tên là tuần thiên giới địa phương. Ở nơi đó, hiện có 6 đại thần quốc, tăng thêm 4 đại cao cấp thế giới người đều sẽ tham gia. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, lần này thí luyện con đường, đã không đơn thuần là lúc đầu thí luyện đơn giản như vậy, phải nói để chúng ta đạt được phục sinh tư cách Chỉ là lần luyện tập này một cái ban thưởng mà thôi. chương 195, rời đi trí tôn chỉ Nhìn xem tê chiếu cùng tôn ngộ không còn có diễm thần ba người tựa hồ còn có chút mẹ hoặc, Thảo Mai đành phải tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, một hồi ba người các ngươi lên liền có thể thu được nguyện hoàng tuyển cho các ngươi ba cái tư cách làm. Bất quá ta vẫn là cùng các ngươi nói một chút đi, không phải vậy chỉ sợ các ngươi ba cái đến lúc đó vẫn không do chuyện gì xảy ra. Nghe được Thảo Mai muốn giải thích cặn kẽ, Tôn ngộ không ba người trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bộ muốn nghe chuyện xưa bộ dáng. Thảo Mai buồn bực liếp mắt, sau đó nói, trước kia hoàng tuyển thế giới thí luyện con đường mặc dù cũng rất nguy hiểm mà lại mười phần khó khăn, thế nhưng lại là tại hoàng tuyển thế giới bên trong. Mà lại thí luyện nội dung cũng bất quá là tâm ma tăng thêm một số cao thủ ngăn cản mà thôi. Thế nhưng là lần này khác biệt, không biết tại sao đã không sai biệt lắm ngàn vạn năm không có động tinh tuần thiên giả bỗng nhiên phát ra lệnh bài, để hiện có 6 đại thần quốc, diệt thế Ma Quốc Sang thế thần quốc, hoàng tuyển thế giới, vạn thân điện, vạn yêu quốc, vạn linh cảnh cùng 4 đại cao cấp thế giới hóa lôi tổ giới, hồng hoa, nờ dê cổ giới, phương thốn linh giới cùng thương lan thủy giới hết thảy 10 cái siêu cấp thế lực phái người đi trước tuần thiên giới. Nói xong, Thảo Mai đi tới tôn ngộ 03 người trước đó chất đống đan dược địa phương, cầm lên một cái như nước trong veo lớn quả đảo vừa ăn vừa tiếp tục nói, mỗi cái thế lực phái 36 người cầm tư cách làm cho đi trước tuần thiên giới tham gia thí luyện. Thí luyện kết thúc căn cứ mỗi một phe thế lực còn thừa nhân số cùng cấp đoạt tư cách làm cho tới tiến hành xếp hạng. Mà lại ta nghe Nguyệt Hoàng tuyến nói, lần này xếp hạng sẽ quan hệ đến thần quốc cùng cao cấp thế giới lớn tới bài, nói cách khác thập phương thế lực, cuối cùng thí luyện kết thúc 6 người đứng đầu trở thành mới 6 đại thần quốc, sau 4 tên thì làm cao cấp thế giới. Thảo Mai nói xong, Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần còn tốt, thế nhưng là Tê Chiếu lại hung hăng hít một hơi, tựa hồ là trong lòng cực kỳ chấn kinh. Chẳng lẽ tuần thiên giả đối với hiện tại thế lực cách cục không hài lòng? Chuẩn bị lớn tầy bài. Vậy tại sao không thiết lập 9 đại thần quốc? Tê Chiếu khi còn sống địa vị cực cao, cho nên lập tức liền nghĩ minh bạch lần này thí luyện ý vị như thế nào? Không biết, tuần thiên giả sứ giả chỉ nói những nội dung này. Ngay cả Nguyệt Hoàng tuyển cũng đoán không ra tuần thiên giả lần này đại động tác nguyên nhân, chẳng qua Nguyệt Hoàng tuyển suy đoán rất có thể kêu ba khối thiên bi sẽ có cái khác tác dụng. Không phải vậy muốn thật thiết lập đại thần quốc Kêu hầu tử khẳng định sẽ trực tiếp trở thành giới chủ A. Có khả năng này, chẳng qua khả năng không lớn, càng lớn có thể là tuần thiên giả trực tiếp xuất thủ đem hầu tử diệt, dù sao cái này hoang thổ bi không biết xảy ra chuyện gì dị biến. Ai biết về sau có thể hay không lại đến cái đại thôn phệ A. Tê chiếu đối với những thứ này hiểu rất rõ, mặc dù thời điểm hắn chết hoang thổ bi còn chưa có xuất hiện dị biến, chưa từng thấy tận mắt kia bị hoang thổ bi thôn phệ thành hoang vu trắng cảnh, chẳng qua lại biết tuần thiên giả một ít hành vi thủ đoạn Bất kể nói thế nào, sau 3 ngày 4 người chúng ta đều muốn tham gia lần này thí luyện, coi như lại nguy hiểm, cũng không thể lùi bước. Mà lại lần luyện tập này 6 người đứng đầu thế lực, tất cả tham gia thí luyện đồng thời sống đến người cuối cùng sẽ còn thu được một phần tuần thiên giả chuẩn bị ban thưởng. Đây chính là tuần thiên giả ban thưởng, tuyệt đối là đồ tốt. Thảo Mai có chút hướng tới nói. 4 người. Tiểu hồ ly kia đâu? Nàng không đi sao? Đúng rồi ngươi là thế nào biết những thứ này? Tôn Ngộ không vẫn là rất lo lắng Tiểu Hồ Ly, nếu như mình bốn người bất hạnh chết tại kia thí luyện bên trong, chỉ sợ Tiểu Hồ Ly lại trở thành một người. Hừ, ta có thể cùng Nguyệt Hoàng Tuyền linh hồn tương thông, hắn muốn nói cho ta cái gì, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Mà lại ba người các ngươi có thể tham gia thí luyện, thế nhưng là may mắn mà có ta nói ngọn. con Tiểu Hồ Ly sẽ từ Nguyệt Hoàng Tuyền bảo hộ, không có vấn đề. Nghe được Thảo Mai nói như vậy, Tôn Ngộ không mới yên lòng. Lập tức mấy người tất cả nắm chặt lợi dụng một điểm cuối cùng thời gian tới củng cố trước mắt Tu Vi, dù sao giống như vậy tu luyện bảo địa, về sau nên đều khó có khả năng lại có cơ hội tới. Giống Thảo Mai như thế có thể triệt để che giấu rơi Tu Vi thủ đoạn, Tôn Ngộ không không phải cảm thấy mình có thể học được. Cứ như vậy, bốn người một hồ an tĩnh nắm chặt một điểm cuối cùng thời gian tới tu luyện. Rốt cục, sau 3 ngày, nguyên bản chỉ có một cánh cửa sổ trên vách tường đống nhiên xuất hiện một cái cửa đồng lớn. Nhìn thấy tháng này Hoàng Tuyền đặc hữu chiêu bài phát bảo, bốn người liếc nhau một cái, sau đó tôn nộ không đánh thức còn đang ngủ tiểu hồ ly. Lần nữa bốn phía nhìn một cái, mang theo tiểu hồ ly, bốn người lập tức không chút do dự đi tới kia cửa đồng lớn bên trong. Tiến vào cửa đồng lớn sau đó, còn chưa kịp cảm thụ cái gì, đã cảm thấy toàn bộ không gian rộng mở trong sáng. Tại kia trong căn phòng nhỏ ngây người không sai biệt lắm một năm, nếu không phải năm đó ta từng bị ngũ chỉ sơn vượt trên 500 năm, chỉ sợ thật đúng là không chịu nổi. Trước đó trí tôn kia trong ao không gian mặc dù cũng rất rộng rãi, thế nhưng là ngốc lâu vẫn là sẽ cho người cảm thấy rất kiềm chế. Hiện tại vừa ra tới, nhìn thấy trước mắt liền là tinh không sáng chói bốn phía đều là cơ hồ có trăm mét cao của đá, không cảm thấy tâm thần chấn động. Ha ha, thật là hổ thẹn A để mấy vị tại kia trong căn phòng nhỏ ngây người tháng 10 bởi vì. Tôn lộ không mới vừa nói xong, mấy người liền thấy một vị người mặc đạo bào màu trắng người trẻ tuổi đi tới. Người này mười phần anh Tuấn. Toàn thân áo trắng phía trên có mấy đạo mực ấn, để cho người ta xem xét liền sinh ra một cỗ nho nhã chi ý mà lại người trẻ tuổi kêu mười phần hoạt thuận, cho người cảm giác tựa như là bạn cũ lâu năm như thế. Thế nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền nói dứt lời sau đó, đối diện bốn người một hồ trận rơi vào trầm mặc, không biết vì cái gì bốn người đồng thời không có trả lời. Nguyệt Hoàng Tuyền cảm giác được có chút xấu hổ, chẳng qua đồng thời không có dò gì ra cái gì sắc mặt dỡ dữ, mà là lại nói, làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Thảo Mai, làm sao liền ngươi cũng không nói chuyện rồi. Nguyệt Hoàng tuyển nói xong, vẫn là Tê Chiếu đầu tiên tiến lên một bước chắp tay nói, giới chủ đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Tê Chiếu nói xong mấy người còn lại cũng phản ứng đi qua, sau đó Tôn Ngộ Không cũng là một bước tiến lên trước, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Hoàng tuyển sau đó nghi ngờ nói, ngươi chính là bạo quân. Tuyệt không giống A, ta còn tưởng rằng là cái thô cùng hắn tử. Tôn Ngộ Không, không được vô lễ. Đây là Thảo Mai thanh âm. Mà diễm thần thì từ đầu đến cuối không có nói cái gì, cũng không có rõ gì ra cái gì thần sắc đặc biệt. Nguyệt Hoàng tuyển cười cười nói, kia có muốn hay không ta biến thành cái thô cùng hắn tử. Nói xong lại đối tê chiếu chắp tay nói tiếp, đúng vậy a lại gặp mặt. Không tính tại Hoàng tuyển thế giới, lên một lần nhìn thấy ma quân, thế nhưng là ước vạn năm chuyện lúc trước. Đúng vậy à, nháy mắt lại qua ức vạn năm. Chẳng qua tại hạ còn muốn đa tạ thời gian dài như vậy giới chủ đại nhân che chở, không phải vậy ta chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Tê Chiếu nói rất thành khẩn, mà trên thực tế hắn cũng xác thực rất sớm đã quyết định gặp mặt thời điểm đường giao thông quan trọng tiếng cảm ơn. Nguyệt Hoàng Tuyền khoát tay áo, nói, những cái kia đều là việc nhỏ, lần này đại sự, thế nhưng là còn cần dựa vào ma quân A được rồi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta đặc biệt chuẩn bị thực rượu, vì mấy vị đón tiếp A. Nói xong, làm cái mời thu thập, sau đó ở phía trước dẫn đường hướng về chỗ này đại điện trô sâu đi đến. Rất nhanh. Bốn người một hầu ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền dẫn đầu xuống tới đã đến một chỗ Mỹ Luân Mỹ hoán thiên điện, thiên điện ở trong đang có 6 tấm bàn ngọc, mỗi tấm bàn ngọc phía trên đều bảy đầy tại Hoàng Tuyền Thế Giới khó gặp chân quý Mỹ thực. Lần nữa dùng tay làm dấu mời, Nguyệt Hoàng Tuyền đi đầu ngồi ở thượng vị, sau đó Thảo Mai cùng Tê Chiếu, lại sau đó là Tôn Ngộ Không, Diễm Thần cùng Tiểu Hồ Ly. Ngay tại Tôn Ngộ Không mấy người vừa mới ngồi xuống thời điểm, Thảo Mai đông nhiên hướng về phía Tiểu Hồ Ly nháy mắt ra dấu. Sau đó ngay tại tôn ngộ không mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong, tiểu hồ ly thân thể nhất chuyển vậy mà biến thành một người mặc quần dài trắng mỹ lệ nữ tử. Đây quả thật là để tôn ngộ không cùng tê chiếu kinh ngạc cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất, tiểu hồ ly này, lúc nào có thể biến thành thân người rồi. Thế nhưng là tôn ngộ không biết bây giờ không phải là hỏi thăm trường hợp, thế là đẻ xuống tò mò trong lòng, hướng về phía tiểu hồ ly hung hăng trừng mắt liếc. Hầu tử ngươi trừng cái gì trừng, dọa sợ lôi lôi ta tìm ngươi tính sổ sách. Thảo Mai quát lớn tôn ngộ không một câu, sau đó vậy mà nghiêm túc lấy bản thân bàn Ngọc cùng Ngọc ghế dựa chạy tới tiểu hồ ly đối diện. Sau đó đem đầu chuyển hướng Nguyệt Hoàng Tuyển, cười hát hát nói, dù sao các ngươi muốn nói ta đã đã biết, sẽ không quấy rời các ngươi ta cùng lôi lôi chơi. Nguyệt Hoàng Tuyển bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dơ lên một cái chén Ngọc nói, cảm ơn trước mấy vị đối Thảo Mai trong khoảng thời gian này chiếu cố, đây chính là ta Hoàng Tuyển Thế Giới đặc hữu lục đạo Hoàng Tuyển Liên rất chân quý. Nói xong dơ lên chén ngọc xa xa ra hiệu một cái sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền như thế trực tiếp dứt khoát, Tôn Ngộ Không mấy người cũng cảm thấy rất tự nhiên, thế là cũng đều dơ lên chén ngọc uống một hơi cạn sạch. Khi uống vào cái này, Lục Đạo Hoàng Tuyền rượu thời điểm, ngay từ đầu còn không có cái gì, chỉ cảm thấy mùi rượu hương thơm, thế nhưng là rất nhanh Tôn Ngộ Không Tê Chiếu cùng Diễm Thần ba người đã cảm thấy một loại linh hồn trong nháy mắt kinh lịch Lục Đạo luân hồi đồng dạng đại triệt đại ngộ cảm giác ở trong lòng minh ngộ. Lập tức nhãn tình sáng lên, Không khỏi tán thán nói rượu ngon Đương nhiên là rượu ngon Chỉ sợ cũng liền ma quân khi còn sống Cũng chưa từng uống qua a Đã uống cái này ngọn rượu Đã nói lên chúng ta chí ít không phải địch nhân rồi Cho nên có một số việc Chúng ta cũng muốn nói một câu Dù sao mấy vị đều không phải là hạ người bình thường Tại cái này sắp lớn tẩy bài thời điểm Nhiều cái bằng hưu dù sao Cũng so nhiều cái địch nhân muốn tốt Không phải sao chương 196 Bóc ra Tê chiếu mấy người đều nhẹ gật đầu Mặc dù Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần đối với cái này cái gì lớn tẩy bài không phải hiểu rất rõ, chẳng qua tê chiếu nhưng biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Mặc dù như thế, nhưng là nguyện hoàng tuyển một câu cuối cùng, Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần lại là rất đồng ý bất luận ở nơi nào, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Chắc hẳn trước đó Thảo Mai Nha đầu này đã đem sự tình đại khái đi qua cùng các ngươi đều nói, ta cũng liền không còn dài dòng. Mặc dù không biết tuần thiên giả vì sao lại sẽ cảm thấy tiến hành thập phương thế lực lần nữa tẩy bài, chẳng qua này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta có thế tại lần này tẩy bài ở trong được cái gì lợi ích hoặc là, ít nhất là không biết tổn thất cái gì. Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong, lại uống một hớp rượu, sau đó nhìn về phía Tê Chiếu nói tiếp, Ma quân Tê Chiếu, đối với người năm đó sự tình, ta cũng có hiểu biết, cho nên lần này lớn tẩy bài nếu như chúng ta có thể từ đó thu lợi, vậy đối với người về sau cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Nói xong vừa nhìn về phía Diễm Thần, nói, bà Phượng nhất tộc một tên sau cùng tộc nhân, đối với các ngươi nhất tộc sự tình, ta cảm thấy thật đáng tiếc, mặc dù ta không cách nào giúp ngươi báo thủ, nhưng là ta có thể cho ngươi một bộ hoàn mỹ nhất đục thân. Diễm Thần nghe được Nguyệt Hoàng Tuyền nói như vậy, lập tức liền đẩy mặt chờ mong còn kém nước bọt chảy ròng. Cuối cùng Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nhìn về phía tôn ngộ không, tựa hồ là suy tư một chút nói, thể thiên đại thánh tôn ngộ không, đối với ngươi, ta một mực không cách nào nhìn thấu. Tựa hồ trên người của ngươi hẳn giấu đi cái gì thiên đại bí mật, thế nhưng là bí mật này quá lớn, lớn đến ngay cả ta cũng vô pháp giòm may may. Bất quá ta lại có thể cho ngươi một bộ cùng ngươi tức giận giống nhau như lúc nhục thân, thậm chí, so thời điểm đó còn cường đại hơn. Tôn ngộ không nghe xong có thể đạt được mình nguyên lai like là thân thể, cũng là mừng rỡ. Dù sao bộ kia nhục thân đã dùng mấy ngàn năm, nếu là phục sinh sau đó đổi một bộ cái khác nhục thân, vậy khẳng định sẽ rất không quen. Sau khi nói xong... Nguyệt Hoàng Tuyền sa xa nâng chén, mấy người lại cộng đồng uống một chén sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền nói, ngày mai ta sẽ đem tham gia tuần thiên giới thí luyện còn lại 32 người triệu tập cùng một chỗ, sau đó cùng một chỗ đem tư cách làm cho phát cho các ngươi Mà lại các ngươi cũng muốn lập tức quen thuộc, dù sao lần này Hoàng Tuyền thế giới 36 người là một cái đội ngũ, sớm một chút lẫn nhau quen thuộc đến lúc đó liền nhiều một phần phần thắng. Mặt khác ngày mai ta cũng sẽ cho các ngươi mỗi người một bộ nhục thần không phải vậy chỉ dựa vào linh hồn trạng thái đi tham gia thí luyện, kia thật là có chết vô sinh. Cái này sau đó Nguyệt Hoàng Tuyển cùng tê chiếu ba người lại thương nghị một ít chi tiết, những thứ này tạm thời không đề cập tới, chẳng qua đáng nhắc tới chính là đang ăn xong sau Nguyệt Hoàng Tuyển cũng không có để năm người đi về nghỉ mà gọi là đã đến một địa phương khác. Nơi này tựa hồn là một cái to lớn pháp trận, pháp trận có phương viên 10 mét lớn nhỏ, từ 72 vị cựu văn chí tôn duy trì. Đây là ta chuyên môn vì các ngươi năm cái bảy ra sinh sinh tạo hóa đại trận, không có khác tác dụng, chỉ là có thể đem các ngươi trong cơ thể hoàng tuyển tạo hóa quả khí tức triệt để xóa đi. Không phải vậy các ngươi mới vừa xuất hiện tại tuần thiên giới, chỉ sợ cũng sẽ bị tuần thiên giả trực tiếp mà sát, mà lại ngay cả ta cái này hoàng tuyển thế giới đoán chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi A. Lúc này mọi người mới nhớ tới, bao quát tiểu hồ ly ở bên trong 5 người thế nhưng là vừa mới nuốt kia được xưng là cấm kỵ chi quả hoàng tuyển tạo hóa quả A. Cái này nếu như bị tuần thiên giả phát hiện vậy coi như thật là thai họa ngập đầu nghĩ tới đây trên mặt mấy người đều có chút mồ hôi lạnh cùng nghĩ mà sợ nhìn thấy mấy người sắc mặt đột biến Nguyệt Hoàng tuyển cười nói không sao không cần lo lắng đã ta để các ngươi tham gia tuần thiên giới thí luyện tự nhiên là có năm chắc để tuần thiên giả không cách nào phát hiện các ngươi khí tức trong người không phải vậy đến lúc đó gặp nạn không chỉ có riêng là các ngươi ta cái này hoàng tuyển thế giới chỉ sợ cũng giữ không được đám người nghĩ cũng phải Nếu như Nguyệt Hoàng Tuyển không có vạn vô nhất thất năm chắc, cũng không dám điên cuồng như vậy. Không phải vậy bồi lên hắn Hoàng Tuyển thế giới, đây chính là tuyệt đối mua bán lô vốn. Thế là 5 người nghe theo Nguyệt Hoàng Tuyển chỉ huy, phân biệt đi tới trong đại trận, đồng thời trên mặt đất khắc họa vô số trận văn bên trong tìm được 5 cái lục mang tinh trận văn ngồi xếp bằng mà xuống. Nhìn năm người tọa hạ đồng thời ngưng thần tĩnh khí đã chuẩn bị xong, Nguyệt Hoàng Tuyển cũng không nói thêm gì nữa, đi từ từ đã đến đại trận chính trung tâm, sau đó chắp tay trước ngực lại kéo một phát Tại song trưởng ở giữa một bộ màu cam giống như mỹ ngọc đồng dạng bia đá chậm rãi xuất hiện. Đây chính là Nguyệt Hoàng truyền khối kia chấn giới thiên bi, chấn hồn số 5. Thiên bi vừa ra, một cỗ mêng mông vô song lực lượng linh hồn trực tiếp quét sạch ra, nếu không phải Nguyệt Hoàng truyền tận lực khống chế, chỉ là thiên bi bên trên linh hồn phong bạo đều có thể đem tôn ngộ không linh hồn mấy người cho thổi tan. Nguyệt Hoàng Tuyền đưa tay phải ra, ngâng lên chấn giới thiên bi, đồng thời tả hữu trong hư không thật nhanh vẽ lấy cái này đến cái khác đồ án đồng thời đại trận bên ngoài duy trì trận pháp 72 vị cựu văn trí tôn đồng thời trong tiếng hít thở, miệng bên trong thật nhanh đọc lấy cái gì, nhưng là thanh âm mặc dù đinh thai nhức góc nhưng lại không cách nào nghe rõ bọn họ niệm đến tận cùng là cái gì. Thanh âm này giống như thần âm bình thường, truyền vào 5 người trong thai về sau, 5 người vốn là những mày, chẳng qua rất nhanh lại gì. Án ra, sau đó tê chiếu đống nhiên chắp tay trước ngực, sau đó bày ra một cái tư thế cổ quái, sau đó khỏe miệng liên động. Vậy mà cũng gia nhập chung quanh kia 72 vị trí tôn niệm hát bên trong. Sau đó là Thảo Mai, Tôn Lộ Không, Diễm Thần cuối cùng là Tiểu Hồ Ly. 5 người cuối cùng toàn bộ bày ra một cái giống nhau tư thế, sau đó cùng kia 72 vị trí tôn cùng một chỗ niệm hát cái kia không biết tên tựa như kinh văn lại như pháp quyết như thế độ vật. Nhìn thấy 5 người đã tiến vào trạng thái, Nguyệt Hoàng Tuyển cũng là một mặt cẩn thận tay phải chấn động, chấn hồn bia bỗng nhiên phát ra từng tầng từng tầng nồng đậm màu da cam quang mang, quang mang này trên thiên bi phát ra Rất nhanh liền đem toàn bộ trên đại trận tất cả mọi người long gắn vào bên trong. Tại ngoại giới, chỉ có thể nhìn thấy một đại đoàn tia sáng màu da cam, lại không cách nào thấy rõ trong đại trận có bất kỳ dị động. Cứ như vậy kéo dài suốt 5 canh giờ. Sau 5 canh giờ, tại Nguyệt Hoàng Tuyền một tiếng trầm muộn trong tiếng quắc khẽ, nguyên bản một mực bao phủ đại trận tia sáng màu da cam đông nhiên bắt đầu run run, run rất nhanh, nhưng ánh sáng kia lại bị đại trận 5 cái trận nhãn bên trên tôn ngộ không 05 người cho toàn bộ hấp thu. Chỉ bất quá tê chiếu hấp thu nhiều nhất, tiếp theo là Thảo Mai, Tôn lộc Không, Diễm Thần cùng Tiểu Hồ Ly. 5 người hấp thu xong kêu màu da cam quang mang sau đó, mỗi người trên thân thể bỗng nhiên đồng thời dâng lên một làn khói xanh. Chẳng qua này khói xanh vừa mới ly thể liền bị Nguyệt Hoàng Tuyển tay phải một chiêu cho hút tới lòng bàn tay, sau đó hai tay hư không một vò, cái này nam đạo khói xanh vậy mà biến thành một viên tối tăm mở mịn đan dược. Đến đây, 5 người trên người Hoàng Tuyển tạo hóa quả khí tức đã triệt để bị bóc ra sạch sẽ. Trảng qua tạo hóa quả dược lực nhưng không có chút nào tổn thất, chẳng qua toàn bộ bị Nguyệt Hoàng tuyển lấy chấn giới thiên bi trấn áp chi lực gắt gao trô 5 người nơi đàn điện. Chỉ cần chấn hồn bịa không tổn hại, cái này trấn áp chi lực liền sẽ không biến mất. Cũng ngay lúc đó, tại đại trận ngoại vi 72 vị cựu văn chí Tôn bỗng nhiên đồng thời ngã xuống đất, đem Tôn Ngộ Không bọn người giật nảy mình. Tê chiếu Diễm thần Tôn Ngộ Không ba người liền vội vàng đứng lên bước nhanh đi đến trong đó 3 vị trí Tôn bên người, dùng thần thức tìm tòi tra, lúc này mới yên tâm. Nguyên bản những người này chỉ là linh hồn cùng thần thức tiêu hao quá độ mà thôi, cũng không phải là kiệt lực mà chết. Không phải vậy liền vì bóc ra kia tạo hóa quả khí tức mà tự dưng hy sinh nhiều người như vậy tính mệnh, mấy người thật sự chính là khó mà tiếp nhận. Nhìn thấy tôn ngộ không cùng diễm thần làm như vậy thì cũng thôi đi, thế nhưng là nguyện hoàng tuyển phát hiện tê chiếu cũng là một mặt lo lắng xem xét thủ hạ thương thế, trong lòng không khỏi khẽ động. Đã từng không ai bị nổi rét người vô số ma quân vậy mà thật biến thành một cái bình dị gần gũi người lương thiện. Nếu là trước kia, đừng nói là 72 cái ngạch trí tôn, liền là bảy trăm hai, thậm chí 7 vạn hai trí tôn đổ vào trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không một chút nữ mẩy. Giết người như ma ma quân cũng không phải tùy tiện gọi đều, cái kia đã từng chín đại thần quốc đệ nhất nhân, cái kia đã từng lấy sức một mình lực chiến ba vị giới chủ mà không bại ma quân, tại sao khi hắn chết đến tột cùng kinh lịch cái gì? Mới có thể để cho hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Hiện tại Nguyệt Hoàng Tuyền còn rất rõ ràng nhớ kỹ. Bản thân mới vừa tấn cấp trở thành giới chủ sau đó, lần thứ nhất cựu quốc chiến thời điểm nhìn thấy ma quân tê chiếu thời điểm tình cảnh, như thế bá khí trùng thiên, thậm chí để cho mình sinh ra không cách nào tới chống đỡ cảm giác. Đó là chân chính bá chủ, một loại áp đảo vạn vật duy ngã độc tôn khí thế. Thế nhưng là hôm nay thương hải tăng điện, ước vạn năm thời gian qua đi, lại nhìn hắn, lại thành một cái sẽ thương hại sẽ lo lắng một cái cựu văn trí tôn tính mệnh người. Mà lại lại còn có bằng hữu. Thậm chí Nguyệt Hoàng Tuyền biết tê chiếu bình thường rất thường xuyên sẽ làm chút cho đùa quái đảng tới đùa cận tôn ngộ không cùng diễm thần. Loại biến hóa này, không thể trái không lớn A. Thế gian này vạn sự văn vật, biến ảo vô thường, ai lại có thể nhìn thấu triệt như vậy? Nghĩ đến cái này, Nguyệt Hoàng Tuyền không khỏi có chút tự dê Bản thân không phải cũng là như thế sao? Mình bị xưng là bạo quân thời điểm, chỉ sợ càng thêm điên cuồng đáng sợ. chương 197, Cố nhân Ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền có chút tự cười, cười thời điểm Đông nhiên cảm giác đổ một trận đầu váng mắt hoa. Vừa mới đứng lên thảo mai nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền gần như ngất, vội vàng một cái lắc mình đi tới Nguyệt Hoàng Tuyền bên người, đồng thời đỡ lấy hắn. Cảm giác được có người đỡ bản thân, Tê Chiếu vội vàng trong ngực chạy ra một chiếc bình ngọc, sau đó đổ ra một hạt màu tím sấm năng dược, sau khi ăn vào cấp tốc nguyên địa ngồi xếp bằng. Không chỉ là đan dược này, thần kỳ vẫn là Nguyệt Hoàng Tuyền bản thân thực lực thông thiên, không đến một khắc đồng hồ Nguyệt Hoàng Tuyền liền mở hai mắt ra, có chút thấy này nói Không nghĩ tới cái này sinh sinh tạo hóa đại trận đối với linh hồn tiêu hao lớn như vậy, tại hạ có thể muốn lập tức trở lại nghỉ ngơi. Thảo Mai sẽ dẫn đầu các ngươi đi chỗ ở của các ngươi Nói xong, lần nữa đối mấy người ấy náy cười cười, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới Nguyệt Hoàng Tuyền tiêu hao lớn như vậy, xem ra bóc ra kia tạo hóa quả khí thức, đồng thời không có hắn nói dễ dàng như vậy à. Thảo Mai, chúng ta đi nghỉ trước đi. Nguyệt Hoàng Tuyền thân là chúa tể một giới. Coi như tiêu hao lớn hơn nữa cũng có đầy đủ tài nguyên để hắn trong vòng một đêm khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cho nên tê chiếu mấy người cũng không lo lắng. Mà Thảo Mai mặc dù lo lắng, nhưng là cũng không có gì biện pháp. Đành phải dẫn tôn ngộ không bốn người đi thẳng tới chỗ này đại điện chỗ sâu. Kỳ thật chỗ này bên trên tiếp vũ trụ thương khung đại điện, liền là nguyệt hoàng tuyển giới vương thần điện, hoàng tuyển cung. ngày bình thường chỉ có thành chủ cấp bậc cường giả mới có thể đi qua sau khi thông báo ra vào nơi này, giống Thảo Mai như vậy có thể tự do ghé qua Loại trừ nguyệt hoàng tuyển bên ngoài, cũng chỉ có hoàng tuyển thế giới thủ hộ giả, tinh chìm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời vừa sáng tôn ngộ không năm người liền đã tùy tùng thị vệ đi tới hôn qua vị trí bên trong tòa đại điện kia. Thời khắc này đại điện so sánh hôn qua lại nhiều hơn một tòa điểm tướng đài. Trên điểm tướng đài một chương tử ngọc chế tạo đằng Long Phi Vân ghế dựa đứng trước ở trong đó, hai thanh đều có bốn tên thị nữ, bên trái hai tên trong tay bưng hai cái măng gỗ, phía trên chỉnh chỉnh tề tề trưng 18 diện tư cách lệnh Hai người đúng lúc 36 diện. Hai gã khác thị nữ, phía trước tên kia trong tay giống tuyết, một tên khác thì là Băng Nguyệt Hoàng tuyển cái kia tinh xảo tụ bà buồn. Lại nhìn điểm tướng đài đằng trước, đoan đoan chính chính trưng bày 36 thanh mây xanh phi phượng ghế dựa, mà lại mỗi một chiếc cái ghế chỗ tựa lưng bên trên đều viết một cái tên. Tôn Nộ không 5 người đến đại điện thời điểm, phía dưới trên ghế đã ngồi hơn phân nửa người. Tôn Nộ không mắt sắc, rất nhanh liền thấy được hàng thứ nhất 5 tấm trên ghế, phân biệt viết tên của mấy người. Theo thứ tự là ma quân Tê Chiếu, Trí Tôn Thành Thành Chủ, Thề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Bạ Phượng Nhất Tộc Diễm Thần, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhìn xem cái ghế này bên trên viết chữ, Tôn Ngộ không hơi nghi hoặc một chút, không biết vì cái gì viết như thế quái. Mình cùng Tê Chiếu còn tốt, thế nhưng là Thảo Mai tại sao muốn viết Trí Tôn Thành Thành Chủ mà không viết tên của nàng đâu. Còn có Tiểu Hồ Ly cũng chỉ là viết nàng chủng tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, còn có Diễm Thần, cũng là đem hắn chủng tộc viết tại phía trước. Chẳng qua mặc dù nghi hoặc nhưng tôn ngộ không đồng thời không có hỏi nhiều, mà là bước nhanh đi tới kia viết bản thân danh tự mây xanh phi phượng trên ghế. Ngay tại 5 người vừa mới làm tốt, lại có đại khái mười mấy người tại các nơi tại thị vệ dẫn đầu dưới đi tới. Tôn ngộ không hiếu kỳ liếc nhìn chung quanh, chẳng phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Lại là tại lúc trước tới chi tôn trì trên đường, gặp phải cái kia người đeo tuyết trắng trường đao đao khách, nếu không phải cái này đao khách cứu mình bọn người một mạng, chỉ sợ hiện tại bản thân đã sớm hôi phi yên Đâu còn có mệnh ngồi ở chỗ này. Thế là tôn ngộ không liền chào hỏi tê chiếu cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ, đi hướng kia người đeo tuyết trắng trường đào đào khách. Đào khách này, dĩ nhiên chính là hoàng tuyển thế giới 5 vị chiến tướng một trong đào khách lao vương. Từ lần trước cứu được tôn ngộ không đồng thời đánh chết vạn yêu quốc 5 vị yêu thần sau đó, lao vương các loại năm người vẫn tại cái này giới vương trong thần điện dưỡng thương đồng thời tu luyện. Ngay tại trước mấy ngày đạt được giới chủ nguyệt hoàng tuyển mệnh lệnh, muốn tham gia cái gì tuần thiên giới thi luyện. Mà lại cái này liên quan đến hoàng tuyển thế giới tồn vong, thế là Lao vương 5 người liền trước kia đi tới đại điện này, chờ đợi giới chủ nguyện hoàng tuyển phát tư cách kia lệnh. Kết quả mới vừa đi tới điểm tướng đại phía trước đang tìm thuộc về mình cái ghế, nhìn thấy mấy người có chút quen thuộc gương mặt hướng mình chào hỏi. Theo lễ phép lão vương cũng trở về thi lễ, không nghĩ tới người kia trực tiếp tiến lên đập bản thân bả vai một cái sau đó cười to nói, ngươi không chết a, thật quá tốt rồi, quả nhiên là cao thủ a. vương đầy mặt phiền muộn, cái này ai vậy? Có cái gì nói chuyện sao? Nào có vừa lên tới liền hỏi ngươi chết hay không a Lao vương là cùng còn lại bốn vị chiến tướng cùng nhau đến đây. Lúc này còn lại bốn người thấy có người cùng lao vương chào hỏi thế nhưng là bản thân lại không biết. Thế là kia không khí chiến tranh nghĩa liền tốt kỳ mà hỏi. Lao vương, đây là bằng hữu của ngươi. Chúng ta làm sao không biết? Lao vương xem xét cẩn thận tôn ngộ không một cái. Phát hiện sắc thực nhìn rất quen mắt. Chẳng qua lại không nhớ kỹ bản thân có như vậy người bằng hữu a Thế là cũng lên tiếng hỏi. Xin hỏi các hạ là, Tôn Ngộ không nguyên bản nhìn thấy ân nhân cứu mạng hết sức hưng phấn, thế nhưng là bị Lao Vương hỏi lên như vậy lập tức liền héo. Đầy mặt lúng túng chậm rãi thu tay về, sau đó quay đầu nhìn một chút Tê Chiếu. Lúc này Tê Chiếu cũng đi tới Lao Vương trước người, đầu tiên là hướng về Lao Vương thi cái lễ sau đó nói, một năm trước ta cùng Tôn Ngộ không còn có tiểu hồ ly ba người thông qua trấn hồn rừng rậm chạy tới trí tôn trì, lại không cẩn thận bị vạn yêu quốc truy binh chặn đường. May mắn các hạ kịp thời xuất thủ mới liền phải chúng ta một mạng, Tê Chiếu chuyên tới để bái tạ. Nói xong, lại bái. Vừa nghe đến Tê Chiếu nói đến vạn yêu quốc truy bình, lão Vương lập tức liền nghĩ tới một năm trước bản thân 5 người phụng giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền Mệnh lệnh đi trước chấn hồn rừng rậm chặn giết vạn yêu quốc năm yêu thần, đồng thời cứu mấy vị lục văn võ thánh. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, lúc ấy cứu hai người kia không phải liền là trước mắt hai người này sao? Chỉ bất quá lúc ấy hai người là lục văn cảnh giới bây giờ lại đã là cựu văn Cho nên Lão Vương mới trong lúc nhất thời không có nhận ra. Không dám nhận, tại hạ cũng chỉ là dân giới chủ đại nhân mệnh lệnh mà thôi. Còn không chỉ mấy vị tính danh, các người xưng hô ta là Lão Vương là đủ. Sau đó Tôn Ngộ không cùng tê chiếu nhau nhau giới thiệu một chút về mình còn có biến thân làm mỹ lệ nữ tử Tiểu Hồ Ly, lúc này Diễm Thần cũng chạy tới, trong nháy mắt đem Diễm Thần cũng giới thiệu một phen. Tôn Ngộ không nhìn thấy bốn người đều giới thiệu, còn kém Thảo Mai, thế là vây vây tay, để Thảo Mai tới. Nào biết được Thảo Mai nhảy nhảy nhót nhót tới sau đó, lao vương bọn người thấy một lần phía dưới quá sợ hãi, vội vàng túi đầu hành lễ, đồng thời trong miệng đồng thời hô, gặp qua thành chủ đại nhân. Thảo Mai tùy ý khoát tay áo, hỏi tôn ngộ không có chuyện gì. Nguyên bản còn dự định giới thiệu một chút Thảo Mai tôn ngộ không lập tức liền bó tay rồi, một mặt không thú vị nói, không sao không sao, ai biết thân phận của ngươi cao như vậy, ngay cả ta ân nhân cứu mạng đều sợ hãi ngươi. Thảo Mai nết miệng nói, Hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng đương nhiên nhận biết bạn cô nương, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi này sao không có ánh mắt sao. Ngũ đại chiến tướng. Lúc này lao vương mấy người cũng đứng lên, sau đó lao vương hướng về phía tôn ngộ không nói, đến, ta đều quên rồi giới thiệu một chút. Đây là chúng ta ngũ đại chiến tướng lao đại, ta quân. Nói xong, ta quân sông tôn ngộ không nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng về thảo mai chắp tay. Cái này ngũ đại chiến tướng thảo mai đã sớm nhận biết, cảm thấy không thú vị cho nên liền lôi kéo tiểu hồ ly đi chơi. Đây là Lão Nhị, Đỗ Thiên Dương, Lão Tam, Thương Thắng, ta là Lão Tứ, vị này là Lão Vương, không khí chiến tranh nghĩa. Những người khác tôn ngộ không không có để ý, lại liếc nhìn không khí chiến tranh nghĩa trong tay sách theo cây gậy, lập tức hai mắt tỏa sáng tiến lên lôi kéo không khí chiến tranh nghĩa tay nói, Đạo Huỳnh, ngươi cũng dùng con sao. Ta láo tôn cũng là A. Bị tôn ngộ không gọi là Đạo Huỳnh, không khí chiến tranh nghĩa lập tức giở khóc giở cười. Bất quả hắn cũng là rất thích côn pháp, mà lại cũng là một vị võ si, nghe song tôn ngộ không cũng là chơi côn, thế là cũng không lo được cái gì xưng hô, liên tục gật đầu. Nhìn thấy không khí chiến tranh nghĩa gật đầu, tôn ngộ không lập tức cười ha ha sau đó tay cổ tay khẽ đảo liền triệu ra như ý kim cô đồng, sau đó hai người đều là một mặt hưng phấn một bên khoa tay muối chân một bên thảo luận cái gì đi qua một bên. Nhìn thấy tôn ngộ không cùng không khí chiến tranh nghĩa như thế hợp ý, tê chiếu cũng là một mặt vui mừng. Trước đó xấu hổ trong nháy mắt hóa giải cùng vô hình Lúc này chợt nghe được tà quân sinh ra hỏi Tê chiếu hình, cũng là thích khách Tê chiếu ngẩn đầu một cái Phát hiện kia tà quân đang mục quang sáng rực nhìn mình chằm chằm Thế là thần thức một chút do xét liền phát hiện cái này Tà quân mặc dù rõ ràng đứng ở chỗ này làm thế nào cũng cảm giác không thấy Vừa nhìn liền biết tuyệt đối là thích khách bên trong tổ tông bối nhân vật Lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng Đắp, ta mặc dù không phải thích khách Nhưng đối với không gian l Tự tin không thua bởi bất luận kẻ nào. Tê Chiếu lời nói này không mềm không cứng, nhưng là nghe vào tà quân trong thai liền đã có chút khiêu khích nụi vị. Sau đó tà quân hai mắt bỗng nhiên điện quang thoáng qua, mà Tê Chiếu cũng là hai con người trực tiếp một đạo hắc quang xẹt qua. Sau đó hai người bốn con mắt, liền hung hăng chăm chú vào cùng một chỗ. Một bên lão vương bọn người thậm chí cảm giác được không khí trong nháy mắt liền ngưng kết, tựa hồ bởi vì hai người đối mặt nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống cực điểm. Bao quát ánh mắt ở bên trong phụ cận tất cả mọi người không khỏi đánh run một cái. Nhìn thấy lao đại của mình nhãn lực chiến ý, lao vương không khỏi sờ lên mồ hôi chán. Đối với lao đại tạ quân Lão vương hiểu rất rõ, người này đâu mười phần cao ngạo, hôm nay đụng phải như thế một cái cơ hồ cùng hắn không muốn lên giới người, lập tức liền khơi dậy hắn hiếu chiến huyết dịch, nếu như không cùng phân cái cao thấp, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại lao vương lấy dũng khí chuẩn bị liều mạng thụ thương cũng muốn ngăn cản hai người thời điểm. Trước mắt rằng có hai người vậy mà đồng thời xuất thủ. Sau đó tại Lão vương cầm ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai người vậy mà hung hăng ôm ở cùng một chỗ. Sau đó vậy mà kề vai sát cánh đồng dạng đi hướng một bên. Chỉ để lại trận mắt hốc mồm lao vương, trận mắt hốc mồm diễm thần, trận mắt hốc mồm thương thắng cùng đã tại véo bắp đuổi mình đỗ thiên dương trong gió lộn sột. chương 198, điểm tướng. Còn lại trận mắt hốc mồm bốn người nhìn xem cầm hai cây cây gậy khoa tay muối chân tôn nộ không cùng không khí chiến tranh nghĩa. Lại nhìn một chút không biết đang nói cái gì tê chiếu cùng ta quân, bốn người đều là khô một trận bất đắc dĩ. Lúc này Lao Vương chợt nhìn thấy Diễm Thần con ở sau lưng quái đao, đồng thời Diễm Thần cũng nhìn thấy Lao Vương phía sau cái kia thanh tuyết trắng trường đao, hai người quen biết cười một tiếng. Sau đó tựa như là bạn cũ lâu năm đồng dạng đồng thời lộ ra kích động thần sắc. Chẳng qua đúng lúc này, điểm này đem trên đài bỗng nhiên chuyển đến một trận không gian ba động, cùng lúc đó tất cả mọi người về tới cái ghế của mình bên trên. Nói đùa đùa giỡn cũng đều không đang nói cười đùa giỡn. Bởi vì chỉ cần cái này quen thuộc không gian ba động vừa xuất hiện, vậy khẳng định liền là giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền cửa đồng lớn muốn xuất hiện. Cái này cửa đồng lớn xuất hiện, liền đại biểu cho Nguyệt Hoàng Tuyền muốn ra sân. Quả nhiên, mọi người ở đây toàn bộ ngồi xuống sau đó, một đạo cao hơn 3 mét cố ý giặt rào cửa đồng lớn chống rông xuất hiện, sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền kia gầy gò thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chẳng qua Nguyệt Hoàng Tuyền xuất hiện sau đó đồng thời không có ngồi ở trên đài đằng lòng phi vân trên mặt ghế, mà là đứng ở một bên. Tôn nộ không mấy người lúc này phát hiện Nguyệt Hoàng Tuyền chẳng những hôm qua nhận được tổn thất đã hoàn toàn khôi phục mà lại tựa hồ Tu Vi càng là tinh tiến một điểm. Chỉ bất quá nhóm người mình thực lực quá thấp, không cách nào tham dò cấp giới chủ đừng cường giả Tu Vi cảnh giới. Nguyệt Hoàng Tuyền mặt mỉm cười thỏa mãn nhìn một chút phía dưới ngồi tại mây xanh phi phượng trên mặt ghế 36 người. Cái này 36 người có thể nói là trước mắt hoàng tuyển thế giới chiến lược mạnh nhất 36 người. Sau này hoàng tuyển thế giới là tiến thêm một bước vẫn là bảo trí nguyên trạng, lại hoặc là bị đa xuất thần quốc chi liệt, liền đều xem cái này 36 người. Các vị, chắc hẳn đều đã rõ ràng lần này thí luyện ý nghĩa vị trí, hoàng tuyển thế giới mệnh vận sau này, ta nguyệt hoàng tuyển mệnh vận sau này, liền nhờ cả các vị. Nói xong, nguyệt hoàng tuyển thật sâu thi lễ một cái, lập tức phía dưới đám người toàn bộ thụ sùng lực kinh, nhau, nhau lập thể, hoặc là chiến tử hoặc là thắng lợi. Đợi chút nữa diện đám người thoáng tỉnh táo một cái, Nguyễn Hoàng Tuyển tiếp tục nói, tất cả tham gia tuần thiên giới thí luyện người, đều có thể đạt được một bộ nhục thân. Đây là tại năng lực ta phạm vi bên trong có khả năng đạt được tốt nhất nhục thân. Mà lại mỗi một cái tham gia thí luyện đều có thể đạt được một cái khắc phục sinh danh lạch. Nói đúng là mỗi người các ngươi đều có thể mang theo Hoàng Tuyển Thế giới bên trong một người khác cùng một chỗ phục sinh. Điều kiện tiên quyết là lần này tuần thiên giới thí l chỉ ít để hoàng thiện thế giới tại 6 đại thần quốc bên trong xếp hạng, không biết rơi xuống. Hiện tại, mời các vị một lần phía trên một chút đem đại, đồng thời ngồi tại đằng Long Phi Vân trên mặt ghế. Nguyệt Hoàng Tiên nói rất đơn giản, thế nhưng là trong lòng của mỗi người lại không giống nhau. Giống Tôn Ngộ không dạng này, đối với phục sinh có khát vọng mãnh liệt, cho nên đã đến tuần thiên giới khẳng định sẽ liều tính mạng. Mà giống Ngũ Đại chiến tướng dạng này, đối với Nguyệt Hoàng Tiên 10 phần trung tâm, thì căn bản không quan tâm kia phục sinh tư cách. Bọn họ quan tâm là nguyệt hoàng tuyển vinh dự còn có thuộc về hoàng tuyển thế giới vinh dự. Loại người này đã tại hoàng tuyển thế giới sinh sống mấy ngàn và năm, cũng sớm đã coi hoàng tuyển thế giới là thành nhà của mình, vì mình nhà, khẳng định cũng sẽ đem hết toàn lực. Cho nên nói bất luận ở đây 36 người đều ôm lấy dạng gì ý nghĩ, chẳng qua duy nhất giống nhau, là tất cả mọi người mười phần kiên định, lần này tuần thiên giới thí luyện, nhất định phải làm cho hoàng tuyển thế giới cầm tới tốt hơn thứ tự. Lập tức, Điểm tướng đài phía dưới 36 người đều 10 phần kích động, ngay cả Tê Chiếu đều không ngoại lệ. Chẳng qua tất cả mọi người vẫn là dựa theo trình tự, dựa theo bộ kêu bên trên một tên thị nữ kêu danh tự đi đến điểm tướng đài. Minh Vạn Kiếp, Thập Đại Nội thành xếp hạng thứ nhất, Minh phủ Phủ chủ, mời lên điểm tướng đài. Vừa mới nói xong, ngồi ở phía dưới thủ vị kia một người đứng lên. Người này vừa đứng lên, lập tức đằng sau liền vang lên vô số tiếng nghị luận. Thật là Minh Vạn Kiếp a, ta liền đoán được hắn khẳng định cũng muốn tham gia. Liên bực này nhân vật thần bí đều ra sân, xem ra lần này khẳng định dị thường hung hiểm. Minh Vạn Kiếp A, giới chủ phía dưới đệ nhất nhân A. Người chớ quên rồi còn có thủ hộ giả đại nhân đâu, Minh Vạn Kiếp, hẳn là thứ hai đi. Cái này Minh Vạn Kiếp là cái chung nhân người, mặt chữ điển, mặc một thân hấp giáp, trên mặt hơi có chút sợi dâu. Xem xét phía dưới cũng có thể thấy được cái này nhất định là cái cực kỳ bá đạo nhân vật. Cái này Minh Vạn Kiếp đứng dậy, trực tiếp xảy bước đi lên điểm tướng này đã đến trên đài sau đó đầu tiên là hướng về Nguyệt Hoàng tuyển thi lễ một cái, sau đó trực tiếp làm được kia vốn là Nguyệt Hoàng tuyển chuyên môn đằng Long phi vân trên mặt ghế. Nhìn thấy Minh Vạn Kiếp đã làm được phía trên, Nguyệt Hoàng tuyển nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, Chấn Hồn bia xuất hiện, sau đó tay cổ tay ngâng lên một chút, Chấn Giới Thiên bi đã bay đến Minh Vạn Kiếp đỉnh đầu. Đợi Thiên bi bay đến Minh Vạn Kiếp đỉnh đầu thời điểm, Thiên bi phía trên bỗng nhiên tản mát ra một cái màu cam lồng ánh sáng. Tại lồng ánh sáng đem Minh Vạn Kiếp bao phủ sau đó, Trong thiên bi vậy mà xuất hiện một bộ cùng minh vạn kiếp giống nhau như độc lục thần. Sau đó trực tiếp liền bao trùm tại minh vạn kiếp linh hồn thể phía trên. Sau đó kia màu cam lồng ánh sáng dõng nhiên thu nhỏ, chẳng qua cũng không trở về đến trấn giới thiên bi bên trong, mà là bị minh vạn kiếp cho toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể. Tại ba cái hô hấp sau đó, điểm tướng đại phi vân trên mặt ghế nhắm mắt minh vạn kiếp dõng nhiên mở hai mắt ra, lập tức một loại giống như kiểu u địa ngục đồng dạng quỷ mị cảm giác truyền khắp phía dưới chúng nhân trong lòng. Cái này Minh Vạn Kiếp mở hai mắt ra sau đó, thoáng cảm thụ một cái cái này mới nhục thân cảm giác, sau đó lập tức đứng lên sau đó ẩm ẩm hai đầu gối quỳ xuống, đồng thời hung hăng dập đầu một cái khấu đầu nói, Minh Vạn Kiếp đa tạ giới chủ đại nhân tái tạo tri ân. Ta Minh Vạn Kiếp từ khi đi vào hoàng truyền thế giới, liền phải giới chủ đại nhân ân cứu mạng, nhiều năm như vậy giới chủ một mực không tệ với ta, này ân không dám quên. Lần này luyện, Minh Vạn Kiếp tự nhiên đem hết toàn lực, tuy là chết, cũng sẽ không yếu đi ta hoàng truyền thế giới uy danh. Nói vừa xong, cái này minh vạn kiếp đột nhiên ngẩng đầu lên, cái kia vốn là kiên định trong hai mắt, vậy mà chảy ra hai hàng thanh lệ. Dù cho là cái này bá khí lăng nhiên thiết hán, hôm nay cũng là nước mắt rơi như mưa. Không đơn thuần là bởi vì lần nữa đạt được nhục thân kích động, càng là bởi vì có khả năng lần này chính là vĩnh biệt. Bất luận bản thân phải chăng có thể còn sống trở về, về sau chỉ sợ cũng sẽ không lại trở lại nơi này. Nhìn thấy cái này từ trước đến nay lấy bá đạo lấy xưng minh vạn kiếp vậy mà rơi lệ. Trong lúc nhất thời phía dưới đám người đều là khiếp sợ không thôi, chẳng qua vừa nghĩ tới mình cùng chi tướng không sai biệt lắm, không khỏi đều có chút thần sắc cảm đạo. Nguyệt hoàng tuyển lại là cười cười, hai tay đem minh vạn kiếp nâng lên, sau đó nói, từ khi ngươi làm tới minh phủ phụ chủ, một mực giúp ta giữ gìn hoàng tuyển thế giới, càng là nhiều lần một mình lui bước cường địch, mà lại tại nhiều lần sau quốc chiến bên trong lập xuống công lao hán mã. Mặc dù ta từng cứu được tính mệnh của ngươi thế nhưng là ngươi sao lại không phải mang đến cho ta vô số vinh quang cùng tiêu ngạo. Minh phủ minh vạn kiếp danh tự vừa ra, vậy liền mang ý nghĩa ta hoàng tuyển thế giới thứ nhất manh tướng còn tại, ai dám thăm dò nửa phần. Cho nên nói, là ngươi có ơn với ta. Lần này, đồng dạng vẫn là phải dựa vào ngươi dẫn đầu ta hoàng tuyển thế giới dũng sĩ, vì hoàng tuyển thế giới, vì ta, tái chiến một lần. Nói đến đây, nguyện hoàng tuyển cũng có chút ngẹn ngào, thế là phất phất tay, lui về phía sau một bước, không nói thêm gì nữa mà hai bên thị nữ hội nghị, trong đó tay không thị nữ đầu tiên là tại kia mầm gỗ bên trên cầm lên một mặt tư cách lệnh, giao cho Minh và Kiếp, sau đó lại đem tay vươn vào tình xảo tụ bảo bồn bên trong, lấy ra một vật. Minh Vạn Kiếp nguyên bản đã hết sức kích động, khi nhìn đến thị nữ kia xuất ra chi vật thời điểm, vậy mà lần nữa hai đầu gối quỳ xuống, sau đó hướng về phía Nguyệt Hoàng Tuyền lại dập đầu một cái khấu đầu. Nguyệt Hoàng Tuyền lần này không có ngăn cản, mà là trên mặt ý cười thụ cái này cuối đầu. Minh và Kiếp Ta ban thưởng ngươi minh lôi vạn cốt kích, ngươi có dám vì ta hoàng tuyển thế giới đánh một trận. Nguyệt hoàng tuyển nhìn thấy sáng tỏ được đứng dậy kết quả thị nữ kia xuất ra xương kích, sau đó lớn tiếng hỏi. Dám. Ta minh vạn kiếp không sợ. Theo minh vạn kiếp một tiếng này tràn ngập bá khí một tiếng trả lời, phía dưới đám người đồng thời kích động hô. Dám, dám, dám. Ta hoàng tuyển thế giới không sợ. Nguyệt hoàng tuyển dơ tay lên lăng không ấn xuống một cái, phía dưới lập tức đỉnh chỉ gầm thét. Sau đó Minh vạn kiếp một mặt yêu quý cầm Minh lôi vạn cốt kích tại điểm tướng đài khác một bên đi xuống. Sau đó trên đài thị nữ tiếp lấy cất cao giọng nói, tử tính, thập đại nội thành thứ hai, trí tôn thành thành chủ, mời lên điểm tướng đài. Nghe được thị nữ này lời nói, tôn ngộ không xứng sở, trí tôn thành thành chủ. Không phải Thảo Mai sao? Làm sao biến thành tử tính rồi? Thế là Hiếu Kỳ nhìn về phía Thảo Mai, lại phát hiện Thảo Mai đang thân đi hướng một chút đem đài. Chẳng lẽ Thảo Mai liền là tử tính? Thảo Mai đi đến trên đài sau đó, cũng là trước hướng về nguyện hoàng tuyển thi lễ một cái, sau đó yên lặng ngồi đã đến trên ghế. Cùng trước đó như thế, chỉ bất quá lần này nhục thân lại là một người mặc áo tím tuyệt mỹ nữ tử. Rất nhanh, làm Thảo Mai linh hồn cùng nhục thân triệt để phù hợp sau đó, đồng thời không có nói thêm cái gì, chỉ là tại nhận lấy tư cách kia làm cho còn có một cái tử sắc dây lụa sau đó, tiến lên nhẹ nhàng ôm một cái nguyện hoàng tuyển. Sau đó liền không nói một lời tại điểm tướng đài khác một bên đi xuống. Nguyên Hoàng Tuyền có chút bất đắc di cười khổ một cái, sau đó hít sâu một hơi, ra hiệu thị nữ tiếp tục. Thị nữ nhẹ gật đầu, lần nữa cất cao giọng nói: "Ma quân tê chiếu, nguyên diện thế ma quốc giới chủ, chín đại thần quốc đệ nhất nhân, mời lên điểm tướng đại. Chương 199, điểm tướng 2. Phía dưới đám người nguyên bản có chút còn đắm chìm bi thống cảm xúc bên trong, có chút là đang khiếp sợ thảm ai, cũng chính là tử tinh thân phận. Lần này chẳng những thập đại nội thành xếp hạng thứ nhất minh phủ minh vạn kiếp đều xuất hiện thậm chí liền một mực thân phận cực kỳ thần bí trí tôn trì thành chủ cũng xuất hiện, mà lại trước đó linh hồn trạng thái vẫn là cái tiểu nữ hài. Chẳng qua này thân phận của hai người cùng cái này vị thứ ba leo lên điểm tướng đài ma quân Tê Chiếu so sánh, nhưng lại không đáng ngạc nhiên. Mặc dù dưới đại đám người có chút là tại ngự thổ giới bị diệt sau đó, cũng chính là sáu đại thần quốc lần nữa tẩy bài sau đó mới đàn sinh, chẳng qua nhưng cũng nghe nói qua kia đã từng chín đại thần quốc đệ nhất nhân Ma Quân. Chỉ là thời điểm đó Ma Quân, tựa hồ cũng không gọi Tê Chiếu. Chẳng lẽ người này chỉ là trung hợp? Thế nhưng là không đúng, thì nữ kia rõ ràng lúc giới thiệu nói là nguyên diệt thế ma quốc giới chủ, mà quân tê chiếu. Như vậy tới nói, hẳn là sau khi hắn chết lại sửa lại tên. Bất luận nói thế nào, ma quân tên tuổi, nhưng vẫn là để người phía dưới nghị luận ở Mỹ đặc biệt là lao vương mấy người, lúc này phát hiện bản thân cứu cái này nhìn như người vật vô hại người trẻ tuổi, vậy mà đã từng là cái kia giết người như ngóe ma quân, trong lúc nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau. chỉ có kia tà quân Dường như lộ ra một loại như thả phụ trọng thần sắc Tê Chiếu nghe được có người đang nghị luận Cũng không để ý Mà là trực tiếp đi tới điểm tướng đài phía trên Hướng về phía Nguyệt Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu Sau đó nói câu Phiền thoái Giới chủ đại nhân này ân Ngày sau tắt báo Nói xong liền hơi có chút kích động làm được kia đằng Long Phi Vân trên mặt ghế Chỉ bất quá lúc này Tê Chiếu lại là mấy bước tiến lên Tại Tê Chiếu bên hai nói Nguyệt Hoàng Tuyền năng lực có hạ Bộ thân thể này mặc dù cũng rất cường đại Chẳng qua cùng ma quân khi còn sống kia một bộ so sánh nhưng vẫn là kém rất nhiều Hy vọng ma quân thông cảm Tê chiếu lắp đầu, ra hiệu cũng không để ý thế là nguyệt hoàng tuyển pháp quyết khẽ động Cùng trước đó đồng dạng, một bộ người mặc màu đen tú và ngóng bào nục thân trong chấn giới thiên bi rơi xuống Đồng thời dần dần cùng tê chiếu linh hồn tương hợp Lần này tiêu tốn thời gian hơi có chút lâu, có chừng 8 cái hô hấp tê chiếu mới mở hai mắt ra Đứng dậy, hoạt động một chút tay chân, người phát hiện nục thân cùng linh hồn 10 phần phù hợp đồng thời không có nửa điểm khó chịu. Thế là lần nữa cảm kích sông Nguyệt Hoàng tuyển chấp tay. Chẳng qua này lúc dưới đài bỗng nhiên cao bằng một người âm thanh hỏi, ngươi thật là năm đó ma quân sao? Làm sao không giống A? Người này vừa mới nói xong, Tê Chiếu ánh mắt biến đổi, lập tức nương theo lấy vô biên hàn ý quẩn quận ma khí từ trong cơ thể nộ tuân ra, trong nháy mắt liền sau lưng Tê Chiếu tạo thành một cái ma vương đầu lâu bộ dáng Nhìn thấy cái này ma khí hình thành ma vương đầu lâu cùng cái kia khổng lồ ma khí không có người nào hoài nghi Tê Chiếu thân phận. Nói đùa, cái này ma khí hóa thành ma vương đầu lâu, cũng không phải thật đơn giản hóa hình, đây chính là chỉ có ma quân Tê Chiếu mới có thể diệt thế ma quyết. Nhìn thấy Tê Chiếu thoáng lọt một tay lấy chứng thực thân phận của mình về sau, Nguyễn Hoàng Tuyển cười cười, sau đó hướng về phía mọi người dưới đài nói, vị này hoàn toàn chính xác là năm đó vị kia bao trùm chín đại thần quốc phía trên ma quân Tê Chiếu, bất quá bây giờ, hắn là đại gia đồng bạn, đem cùng mọi người cùng nhau tham gia tuần thiên giới thí luyện Nói xong, ra hiệu thị nữ kia một cái, thị nữ kia bị tê chiếu khí thế sở kinh, chẳng qua này lúc cũng đã gặp qua thần, đồng thời lấy một khối tư cách làm cho giao cho tê chiếu. Tê chiếu hai tay tiếp nhận, đang muốn xuống đài, thị nữ kia bỗng nhiên thấp giọng nói, đại nhân xin chờ một chút, còn có đây này. Nói xong, vội vàng đem bàn tay tiến vào kia tụ bảo buồn sau đó lấy ra một kiện đen kịt nhưng là phía trên lại có vô số đạo huyết văn chiến tướng hai tay dâng đưa cho tê chiếu. Tê Chiếu xem xét phía dưới thần sắc lại là có chút kích động, chẳng qua cũng rất tốt che giấu xuống tới. Tiếp nhận kia hào giáp, Tê Chiếu yêu quý vướt về một trận, đồng thời thấp giọng nói, ma hoàng giáp, không nghĩ tới lại còn có nhìn thấy người một ngày. Bưng lấy ma hoàng giáp, Tê Chiếu bước chân có chút nặng nề đi xuống một chút đem đài. Nhìn xem Tê Chiếu đi xuống, nguyện hoàng tuyển nhãn lực thoáng qua một đạo ánh sáng hy vọng. Hy vọng lần này, lựa chọn của ta là chính xác ca mặc dù lúc này dưới đài người còn đang không ngừng nghị luận Chẳng qua này điểm tướng vẫn là phải tiếp tục, thì nữ đợi phía dưới tiếng nghị luận nhỏ chút, sau đó tiếp tục nói, Tề thiên đại thánh tôn ngộ không, bàn cổ giới, chân giới thiên bi người nắm giữ, mời lên điểm tướng đại. Lần này, phía dưới mọi người đã hoàn toàn phản phất dừng lại bình thường, tại không có một chút xíu thảo luận thanh âm, tất cả mọi người bao quát minh vạn kiếp ở bên trong tất cả một mặt không thể tin nhìn chầm chầm tôn ngộ không. Tôn ngộ không bị bọn họ thấy có chút không dễ chịu, thậm chí quên đi ở một bên đi đến này mà là trực tiếp tại nguyên trôi nhảy lên. Nhìn nói Tôn Ngộ Không như vậy, Nguyệt Hoàng Tuyển cưới lắc đầu, đợi Tôn Ngộ Không sau khi chuẩn bị xong, chấn hồn bia phát ra lồng ánh sáng sau đó, một bộ cùng Tôn Ngộ Không khi còn sống giống nhau như lúc nhục thân liền trong chấn giới thiên bi rơi xuống, cùng Tôn Ngộ Không linh hồn tương hợp. Bộ thân thể này, người mặc khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, chân đạp tơ trắng bước mây dày, sau lưng khoác lấy tinh hồng áo choàng. Cùng năm đó trong Long cung mới được Kim Cô đồng thời điểm giống nhau như lúc Uy phòng, bá khí. Nhìn xem cái này một thân quen thuộc quần áo, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút sửng sở. Tựa hồ bản thân lại về tới lúc trước, chẳng qua rất nhanh liền hồi thần lại, thậm chí đều không có cùng Nguyệt Hoàng Tiên nói lời cảm tạ liền không kịp chờ đợi đạp chân xuống, sau đó ngút trời mà đã. Chẳng qua bay một hồi liền trở xuống đã đến điểm tướng đài sau đó, sau đó cười tủm tỉm đưa tay ra, thị nữ kia hiểu ý, cười lấy lệnh bài giao cho Tôn Ngộ Không, sau đó lại tại tụ bảo buồn bên trong lấy ra một cái tử kim binh nhỏ. Nhìn thấy cái này bình nhỏ Tôn nộ không không khỏi hỏi đây là vật gì trước đó ta tại kia trong chậu cầm lá cờ còn chưa kịp luyện hóa đâu xác thực trước đó với tư cách thông qua Hoàng Vù chi đảo ban thưởng Tôn nộ không đạt được một cây tiểu kỳ Tê chiếu đạt được một tấm lệnh bài Diễm thần là một viên hạt trâu màu đỏ rực tiểu hồ ly là một đoàn quỷ hỏa thảo mai thì là một cái khôi lỗi ttòa kỵ nghe được Tôn nộ không tra hỏi Tê chiếu tiến lên phía trước nói cái này bình nhỏ không trọng yếu trọng yếu là trong bầu đồ vật Người đem khối kia hoang thổ bi lấy ra. Tôn nộ không cũng có chút hiếu kỷ, thế là tế ra hoang thổ bi, sau đó nâng ở trong tay. Tê chiếu bọn người sớm đã gặp qua cho nên không cảm thấy làm sao, thế nhưng là đám người còn lại lại là lần thứ nhất gặp, không khỏi chấn kinh. Đây chính là chấn giới thiên bi, chỉ có một phương giới chủ mới có thể có, toàn bộ vũ trụ chỉ có 9 khối. Hiện nay biết hạ lạc cũng chỉ có 6 đại thần quốc giới chủ kia 6 khối, xem như cái này một khối, còn có 2 khối không biết tung tích. Phía dưới đám người mặc dù chấn kinh, chẳng qua nhưng không ai lộ ra bất luận cái gì thần sắc tham lam. Không nói trước bản thân đánh thắng được hay không có được chấn giới thiên bi tôn ngộ không, nhưng là nói mình có hay không tư cách đạt được chấn giới thiên bi tán đồng. Cho tới nay đều là chấn giới thiên bi tự hành thị chủ, những người còn lại coi như đạt được cũng vô pháp sử dụng, nhiều nhất liền là cứng rắn chút bia đá mà thôi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không tế ra hoang thổ bi, tê chiếu đi đến thị nữ kia trước người, lấy qua cái kia bình nhỏ, sau đó mở ra nắp tấm hất lên. Bình nhỏ bên trong lập tức vô số sáng long lanh hạt tròn trạng đồ vật tứ tán mà ra, đồng thời tôn ngộ không trong tay trấn giới thiên bi mà sau, trận buộc phát ra một đạo sáng lạ ngân quang. Tôn ngộ không đem thiên bi quay lại phát hiện là mặt sau bên trên khắc vẽ chu thiên tinh đấu đại trận đang phát sáng, bị kim quang này chiếu một cái, những cái kia sáng lấp lánh hạt tròn trạng đồ vật đỗng nhiên biến thành vô số ngôi sao to lớn đồng thời cấp tốc lên không. Mà lại những thứ này ngân sắc hạt tròn biến thành sao trời là dựa theo kia chu thiên tinh đấu đại trận trận thế sắp xếp Nhìn thấy tôn ngộ không ánh mắt khiếp sợ, Nguyệt Hoàng tuyến nói, cái này gọi tinh thần xa, là chuyên môn vì phối hợp hoang thổ bi phía trên trận đồ mà kết thành chu thiên tinh đấu đại trận Lấy nhân lực bày ra đại trận cùng dùng cái này tinh thần xa bày ra, uy lực căn bản không phải một cái cấp bậc Nói xong trong tay bình nhỏ khẽ động, kia vô số ngôi sao cắt lần nữa hóa thành tinh tinh điểm điểm quang mang về tới bình nhỏ bên trong. Đại thánh, hiện tại biết đây là vật gì đi. Còn kia tiểu kỳ, phải nhờ vào chính người lục lọi. Tôn Nộ không vội vàng tiếp nhận kia bình nhỏ, đồng thời thu hồi chân giới thiên bi, hướng về phía Nguyên Hoàng Tuyền nói cảm ơn liên tục, sau đó đi xuống một chút đem lại. Lại sau đó, liền là Diễm Thần. Diễm Thần đạt được chính là một bộ vượng hoàng hỏa thể, đem Diễm Thần vui miệng đều muốn sai lệch, mà lại đồng thời lại lấy được một kiện tên là Tìm Hỏa Châm bà bối, càng là cái này ra hỏa này hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức liền cầm Tìm Hỏa Châm cùng Tìm Kiếm dị hỏa tới thôn phệ. Tại cái này sau đó liền là còn lại đám người nhao nhao lên lại. Không mọi người đạt được một bộ cùng mình 10 phần phù hợp lục thân đồng thời còn có một kiện bảo bối. Chẳng qua đáng nhắc tới chính là một vị gọi là Lãng Tâm Kiếm Hào người, người này không phải thập đại nội thành cũng không phải ngoại thành người, mà là một cái lang thang kiếm khách, từng bị Nguyệt Hoàng Tuyền đã cứu một mạng, bởi vì hắn thực lực cường hãn, cho nên cũng bị tuyển tại lần luyện tập này trong đội ngũ. Cái này Lãng Tâm Kiếm Hào không có họ tên, người mặc một thân có chút cũ nát cùng loại đạo bào quần áo, bên hông vác lấy một cái màu đen đường đao, trên mặt có chút góc râu cằm luôn là một bộ cái gì đều không để ý bộ dáng Chẳng qua này người lên đài thời điểm, tê chiếu lại là hơi kinh ngạc, chẳng qua cũng không có nói cái gì. Cứ như vậy, hoàng tuyển thế giới 36 người điểm tướng hoàn tất, toàn bộ đạt được thích hợp đục thân. Cuối cùng tại Nguyệt hoàng tuyển lấy chân giới thiên bi tại mỗi người trên người đánh lên một cái màu cam hình trăng khuyết vết tích sau đó, cái này 36 người liền ai đi đường đấy. Chẳng qua cơ hội là tất cả mọi người là một mặt hương phấn tìm tới ngày bình thường có quan hệ tốt hoặc là mới rắn chắc bằng hưu bắt đầu chiến đấu. Dù sao đạt được nhục thân sau đó rất nhiều chiêu thức cũng không thể dùng. Mà lại cũng đều muốn thử xem mới được đến nhục thân cường đại cỡ nào. Ở trong đó liền bao quát tôn ngộ không không ngừng cười ha ha lấy cùng không khí chiến tranh nghĩa đánh vào cùng một chỗ. Sau đó ánh mắt cùng lao vương hai người chiến ở cùng nhau. Tê chiếu đồng dạng là cùng tà quân hai người đi tới nghỉ ngơi địa phương nói gì đó. Sau đó thương thắng cùng đỗ thiên dương, thì bị cái kia gọi là lãng tâm kiếm hào cho gọi lại. Lãng tâm kiếm hào mặc dù luôn là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, chẳng qua nhưng cũng là người hào sảng, mấy người nói vài câu liền chiến ở cùng nhau. Trưa ngày thứ ba thời gian, Nguyệt Hoàng Tuyền lần nữa đem 36 người gọi ở cùng nhau. Ngày mai sẽ phải xuất phát, cho nên Nguyệt Hoàng Tuyền gọi người chuẩn bị một trận cơ hội là Hoàng Tuyền thế giới cấp cao nhất tiến hội. Mặc dù tại hôm qua đại gia đã nhào nhào lẫn nhau đánh gào to. Nhưng là đồng thời không có quá chín mùi lạc. Chẳng qua tại bữa tiệc này bên trên lại khác biệt, vừa mới bắt đầu đại gia cũng đều có chút câu nệ, chẳng qua tại qua ba lần rượu sau đó, liền tất cả lẫn nhau kể vai sát cánh xương huynh gọi đệ. Thậm chí gọi là lãng tâm kiếm hào còn ôm đỗ thiên dương hồ to muốn cưới tử tĩnh làm vợ đầu Kỳ thật cái này 36 người đều là người thông minh, biết lần này rất có thể là có đi không về, cho nên đám người này, chính là mình sau này duy nhất dựa vào. Ngay cả ngày bình thường uy nghiêm bá khí minh vạn kiếp cũng đều giải trừ nét mặt hờ hố, bưng bắt cùng lao vương một chén một chén liều mạng rượu. Có lẽ hôm nay uống nhiều một chén rượu, nhiều nhận một cái huynh đệ, có lẽ tại chính tuần thiên giới liền có thể nhiều một phần cơ hội sống sót. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, bởi vậy bất luận là ngày bình thường cao cao tại thượng vẫn là tính tình lạnh lùng, lúc này tất cả vứt bỏ hết thảy, dùng chân thật nhất tình cảm nói xong, cười. Nguyệt hoàng Tuyền đem những này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng lại quả thực nối lòng một ngụm. Trước đó hắn thật đúng là lo lắng bọn này ngạo khí người không hợp đâu. Bữa tiệc này một mực tiếp tục đã đến ban đêm, mọi người mới nhào nhào tản đi. Chẳng qua này lúc đã lại không ai phân cái gì có biết hay không có quen hay không tất, 36 người tựa như cùng một chỗ sinh sống vô số năm huynh đệ như thế. Cuối cùng cũng bắt đầu, tuần thiên giới, liền để các ngươi nhìn xem ta hoàng tuyển thế giới cần giả, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu đi. Nguyệt hoàng tuyển ngồi một mình ở kia cửa đồng lớn phía trên Nhìn qua hư vô tinh không, thấp giọng nói. Do đó cảm tạ lãng tâm đồng học một vạn kỳ đi ân tiền khen thưởng, đáng tiểu đồng bạn về sau ủng hộ nhiều hơn. chương 200, đi trước tuần thiên giới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người liền đã tại trầm thấp dậy nặng sừng thú chu giải thanh âm bên trong tập kết tại ngày đó tôn ngộ không bọn người lần thứ nhất xuất hiện cung điện kia chính chúng. Mặc dù 36 người, bao quát thảo mai cũng chính là tử tĩnh ở bên trong tất cả mọi người trong đêm qua đều uống rượu say mềm mà về. Thế nhưng là đi qua một đêm nghỉ ngơi, tất cả mọi người tinh khí thần tất cả đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, nhìn không ra bất luận cái gì một điểm say rượu thái độ. Nguyệt hoàng tuyển xếp bằng ở kia cửa đồng lớn phía trên, hướng về phía phía dưới 36 người cất cao giọng nói, các ngươi đối với mình mới nhục thân có phải hay không đã triệt để quen thuộc. Hôm nay, liền là các ngươi đi trước tuần thiên giới tham gia thí luyện thời gian, ta hoàng tuyển thế giới vinh đủ, liền đều xem các ngươi mà khác, ta còn muốn nhắc nhở lần nữa các ngươi một lần. Hiện tại các ngươi đã không còn là linh hồn trạng thái, mà lại nhục thể của các ngươi cùng linh hồn đã dung hợp ở cùng nhau. Nếu như về sau các ngươi lại một lần nữa bất hạnh bỏ mình, đó chính là vĩnh viễn chết rồi. Ngay cả linh hồn cũng sẽ không lại đến đến nơi đây, mà là triệt triệt để để tan thành mây khói. Cho nên, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nói xong, Ngụy Hoàng Tiễn bỗng nhiên đứng người lên, giống to, liền để toàn bộ vũ trụ tất cả xem một chút, ta Hoàng tuyển thế giới, đồng dạng là không thể chiến thắng. Thanh âm này vừa rơi xuống, Toàn bộ trên đại điện tất cả hoàng tuyển thế giới tướng sĩ tất cả toàn thân kích động giống to, đánh đâu thằng đó, công vô bất khác, cường tráng quá thay ta đại hoàng suối. Loại này từ ngàn vạn người kêu đi ra thanh âm, rất có sức cuốn hút, 36 người trong lúc nhất thời cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Ở lại thanh âm dừng lại, Nguyên Hoàng Tuyển lần nữa mở miệng nói, "Hoàng tuyển bất diệt chiến đội, mục tiêu tuần thiên giới, xuất phát." Vừa mới nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyển trong tay trấn giới thiên bi bỗng nhiên hướng về vô hạn trong hư không bắn ra một đạo màu cam quang mang. Rất nhanh, trước mặt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một đạo thất thải quang trụ. Ngay tại cái này thất thải quang trụ rơi xuống trong nháy mắt, đám người bên hông treo tư cách làm cho trận buộc phát ra một đoàn đồng dạng thất thải quang mang. Quang mang này xuất hiện sau đó liền đem đám người bao vây lấy, bay vào kia từ phía chân trời rơi xuống to lớn cột sáng bên trong. Nhìn thấy mọi người đã bị cột sáng hoàn toàn bọc ở bên trong, Nguyên Hoàng Tuyền Bỗng nhiên hướng về phía đám người được rồi một cái 10 phần trang trọng đại lễ, cuối cùng nói, Ta Nguyệt Hoàng Tuyển sẽ lần nữa chờ đợi các vị khải hoàng trở về. Sau đó ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyển còn có vô số hoàng tuyển thế giới tướng sĩ chú mục bên trong, 36 người bị kia cổ sáng mang theo, chậm rãi bay lên, nhưng lại rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Vẫn đứng tại kia cửa đồng lớn bên trên ngước đầu nhìn lên trọn vẹn một canh giờ, Nguyệt Hoàng Tuyển mới quay về cách đó không xa hư không vấy tay một cái. Sau đó chỗ kia không gian phản phất bị người từ đó bổ ra như thế. Một cái toàn thân đều bị bao phủ tại to lớn màu đen áo tràng bên trong người trong hư không đi ra. Sau đó tại nguyện hoàng tuyển trước người gần không mạc quỷ, nhưng lại không nói một lời. Bóng quỷ, lập tức bắt đầu thập đại nội thành thanh tra hoạt động. Thừa dịp lần này thế lực lớn tới bài, chúng ta hoàng tuyển thế giới nội bộ cũng nên tới một lần rửa sạch. Người phái người thông chi ngoại thành thương minh quỷ vương cùng U Minh Tần Vương để cho bọn họ tới này gặp ta. Chẳng những tuần thiên giới thí luyện chúng ta muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lần này 6 quốc chiến, chúng ta đồng dạng muốn để toàn bộ vũ trụ đều chấn kinh. kia túi đầu bóng quỷ vẫn không có nói chuyện, chỉ là gật đầu mạnh một cái, sau đó liền chậm rãi tiêu tán thân ảnh. Đại nhân vật kế hoạch sao? Thật đúng là lợi hại, thật không biết còn có bao nhiêu người là đại nhân vật này kế hoạch bên trong. Lần nữa xếp bằng ở cửa đồng lớn phía trên, Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn xem xa xôi hư không, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại tôn nộ không bọn người bị kia thất thải quang trụ tiếp dẫn lấy bay hướng tuần thiên giới đồng thời Cái khác mấy phe thế lực, cũng đồng thời có động tác. Diệt thế ma quốc 6 đại thần quốc xếp hạng thứ nhất diệt thế ma quốc bên trong giới chủ vị trí ma tâm thành trong thành chỗ, đồng dạng một đạo thất thải quang mang rơi xuống, sau đó 36 đoàn thải quang bay vào. Trong tay nâng một khối tản ra nồng đậm hắc khí phá diệt số 1 chấn giới thiên bi, đương nhiệm diệt thế ma quốc giới chủ, nhìn xem dần dần chui vào hư không 36 vị ma tôn, miệng bên trong thấp giọng nói, tê chiếu phải không, bất luận ngươi đem danh tự đổi thành cái gì. Ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Năm đó ta có thể thiết kế diệt sát ngươi, đồng thời chiếm ngươi trấn giới Thiên bi, vậy ta hiện tại uy nguyên có thể. Không có trấn giới Thiên bi ngươi, hừ hừ, sâu kiến cũng không bằng. Ngươi tới, truyền ta mật lệnh, đại nhân vật kế hoạch tất cả nhân viên lập tức toàn bộ triển khai hành động, quản hắn là tuần thiên giới thí luyện vẫn là 6 quốc chiến, ta diệt thế ma quốc, đều muốn cầm tới lệ nhất. Sang thế thần quốc. Mặc dù tại Lục Thần thần quốc xếp hạng sách bên trên, Sang thế thần quốc chỉ là xếp hạng thứ 2. Chẳng qua tất cả mọi người biết nếu như diệt thế ma quốc cùng sang thế thần quốc thật khai chiến, kia người thắng cuối cùng, rất có thể là sang thế thần quốc. Chỉ bất quá sang thế thần quốc một mực hành vi biết điều mà lại không muốn thật phát động chiến tranh làm cho sinh linh đổ thán. Dù sao đương nhiệm diệt thế ma quốc giới chủ mặc dù đồng dạng ma lực vô biên rất cường đại, chẳng qua so với năm đó ma quân tê chiếu, vẫn phải kém hơn một chút. Dù sao cướp đoạt mà đến chân giới thiên bi bắt đầu tìm hiểu đến, không có chân giới thiên bi tự hành thì chủ thuận lợi. Nhìn xem theo kia thất sắc quang trụ đi trước tuần thiên giới 36 người, sang thế thần quốc giới chủ nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó thu hồi kia tản ra hào quang màu nhũ bạch Trấn giới thiên bi. Sau đó hướng về phía bên cạnh bàn cổ nói, hy vọng những hài tử này đều có thể còn sống trở về đi. ban cổ, có thể để bọn hắn cũng xuất phát. Ta sang thế thần quốc yên lặng lâu như vậy, cũng là thời điểm hướng về thế nhân triển lộ một ít thực lực, không phải vậy luôn là hạng hai, ta người giới chủ này thế nhưng là trên mặt không ánh sáng A. Bàn cổ gật đầu, sau đó cung kính lui xuống. Tê thiên đại thánh tôn ngộ không, hắc hắc, lần này thú vị, thật không biết khi các người gặp được dáng trần thời điểm nên làm cái gì. Bất quá, hy vọng ta lần trước vụng trộm chuyển cho hắn hoàn chỉnh hỗn độn ngũ quyết, có thế tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng đi. Nói xong, bàn cổ trong nháy mắt đã không thấy bóng người. Vạn Linh Cảnh Đồng dạng một nhóm 36 người, chỉ bất quá Vạn Linh Cảnh lần này phái ra, lại là thuần một sắc đạo sĩ. Là một hoàn toàn do nhân loại nắm trong tay thần quốc, vạn linh cảnh lại là một cái quyền lực mười phần tập trung thần quốc. Toàn bộ vạn linh cảnh tất cả mọi người đều là đạo gia người. Có thể nói toàn bộ vũ trụ tất cả đạo sĩ hoặc là đạo thuật, truy tìm căn nguyên toàn bộ là xuất từ vạn linh cảnh. Không hơn vạn linh cảnh mặc dù tất cả đều là đạo gia người, chẳng qua lại cũng không vẹn vẹn chỉ có đạo sĩ, mà là có mười phần phong phú chức nghiệp, tí như huyện sư, kiếm tu, thể tu, khí sửa, thú tu vân. Vân Chỉ bất quá bởi vì Vạn Linh Cảnh là chính thống đạo thuật nơi phát nguyên, cho nên đạo sĩ vẫn là bói rất lớn tỷ lệ. Nhưng là giống lần này hoàn toàn do nguyên một đội toàn bộ đạo sĩ chức nghiệp đi tham gia trọng yếu như vậy thí luyện, đây là lần đầu. Chẳng qua nhìn xem kêu 36 người bên trong, một vị mặc đạo bào màu đỏ đạo sĩ, Vạn Linh Cảnh giới chủ trong mắt, lué lên là vô cùng tự tin. Chỉ cần có người này tại, mới có thể để thế nhân nhìn xem ta Vạn Linh Cảnh chính thống đạo thuật đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Chẳng qua nếu như tôn ngộ không tại chỗ, nhất định sẽ kinh ngạc không ngầm miệng được, bởi vì kia người mặc đạo bào màu đỏ người, tôn ngộ không vậy mà nhận biết. Thanh hà, chuẩn bị một chút, 6 quốc chiến, chúng ta cũng không thể rơi xuống. Nói xong, liền thu hồi kia tản ra hào quang màu xanh nhạt trấn giới thiên bi, sau đó thân ảnh tiêu tán. Vạn yêu quốc, yêu vô ngộng, hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng, hy sinh đại nhân vật kế hoạch số 3 mới khiến cho ngươi có được lực lượng bây giờ, cái này đại giới, nhưng lại là có chút lớn à. Chẳng qua có ta vạn yêu quốc năm yêu thần hơn nữa còn có người kia tại, lần này coi như là thập phương thế lực tế tụ, ta vạn yêu quốc cũng không sợ. Đưa mắt nhìn bị thất thải quang trụ bọc yêu vô ngộng, còn có vạn yêu quốc năm yêu thần bay về phía hư không, vạn yêu quốc giới chủ mang theo tự tin mánh liệt nói. Làm kia thất thải quang trụ hoàn toàn biến mất không thấy sau đó, vạn yêu quốc giới chủ một bên nhìn xem làm quang lượn lờ chân giới thiên bi, một bên vẫn nói ra, tiểu hồ ly kêu lại bị Nguyệt Hoàng Tuyển cho giấu đi, xem ra đại nhân vật kế hoạch đã bị Nguyệt hoàng Tuyển phát hiện Ngươi tự mình đi trước diệt thế Ma Quốc, nói cho Ma diệt trời nói tình huống có biến, để đại nhân vật kế hoạch tạm thời kết thúc, không phải vậy Hoàng tuyển thế giới người sợ rằng sẽ bị kia Nguyệt Hoàng tuyển cho giết cái không còn một mảnh. Nói xong, Vạn yêu vương tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, rồi nói tiếp, "Chờ một chút, ngươi phái người tới hạ giới tìm một cái gọi là bản cổ giới địa phương, kia tựa hồ là một cái tiểu thế giới, để hợp đạo cảnh giới người đem thực lực ngụy trang thành nửa bước đại đạo, tiến vào kia phương tiểu thế giới." Nếu như tình huống không có thay đổi gì lời nói kia phương tiểu thế giới thiên đạo cũng đã bị an mòn. Ừ, coi như ngươi có hoang thổ bi lại như thế nào. Ta đem ngươi thân cận người toàn bộ bắt, đến lúc đó còn sợ ngươi không đem hoang thổ bi ngoan ngoan giao ra. Vạn thân điện, cuối cùng cũng bắt đầu a chúng ta chúng thần vinh qua ngày, sắp xảy ra. Chỉ có chúng ta chân chính thần, mới là vượt lên trên chúng sinh. Nhìn xem đã biến mất ở chân trời thất sắc quan trụ, vạn thân điện giới chủ dường như cảm thán, lại như một mình kể ra. Không nói chuyện âm vừa rơi xuống. Vạn Thần Điện giới chủ đột nhiên sắc mặt lạnh leo, hướng về phía bên người một vị quỷ giáp dưới đất có người nói, "Đi thôi, sáu quốc chiến cũng sắp bắt đầu, đồng thời để còn lại mấy đại thần quốc thần ô có thể bắt đầu kế hoạch." Dòng dã chương 200, số lượng từ cũng có 50 mấy vạn chữ, mà lại tam tạng cũng đã thuận lợi ký kết, qua mấy ngày liền sẽ bên trên đề cử sau đó lên cùng, về sau còn muốn dựa vào đám tiểu đồng bạn ủng hộ nhiều hơn. Mặt khác, đại yêu tôn ngộ không hiện tại thu thập nhân vật, hy vọng bản thân nhân vật xuất hiện trong sách. Tranh thủ thời gian thêm nhóm, 1 đám 2 Đại Yêu Tôn Ngộ không 27182428260 Đại Yêu Tôn Ngộ không Thần Chí Nước. Nhớ kỹ mỗi ngày để cử nha. 01643 Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 201, 6 quốc chiến bắt đầu. Ngay tại 6 đại thần quốc tham gia tuần thiên giới nhân viên nhau nhau theo kia thất thải quang trụ đi trước tuần thiên giới thời điểm, 4 đại cao cấp thế giới, hóa lôi tổ giới. Thương Lan thủy giới, Hồng Hoang cổ giới cùng Phương Thôn linh giới người cũng đồng thời xuất phát. Hóa Lôi tổ giới đi trước tuần thiên giới chính là 36 vị Lôi linh, Lôi linh, Lôi thuộc tính cao cấp sinh mạng thể, có thể nói là Lôi nguyên tố trung cực biểu hiện hình thái. Thương Lan thủy giới chính là 36 vị Minh thủy long, Minh thủy long tộc, Thương Lan thủy giới kẻ thống trị, giới chủ liền là Long tộc tộc trưởng. Minh thủy long chia làm Pháp long cùng Vũ long hai chi, Pháp long chính là giống như bản cổ giới thần thú Thanh Long như vậy, có thật dài thân thể Có sừng, có vẻ, bốn chảo. Mà vũ long thì càng giống là khủng long, hoặc là toàn thân cứng rắn như sát lực lớn vô cùng, hoặc là miệng lươi bén nhọn chảo phong giáp dạy. Lần này thương lan thủy giới tham gia thí luyện chính là 18 chỉ Pháp long cùng 18 chỉ vũ long. Hồng hoang cổ giới người, thì là 36 tôn Phật đà. Hồng hoang cổ giới cho tới nay liền bị Phật môn nắm trong tay, cùng vạn linh giới rất tương tự, chính là vũ trụ chính thống Phật Pháp nơi phát nguyên. Chẳng qua hồng hoang cổ giới mặc dù Phật môn chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo Chẳng qua cũng không tuyệt đối, trong đó cái khác tỷ như Yêu Tông, Đạo Môn Vân. vẫn cũng có được thế lực không nhỏ. Nhưng là những thế lực này hầu như đều là lấy Phật Môn như thiên lôi sai đầu đánh đó, hoàn toàn có thể coi như Phật Môn phụ thuộc. Lần này 36 tôn Phật đà bên trong, đồng dạng có một người, tôn ngộ không rất quen thuộc, thậm chí quen thuộc đến tận Sương Thủy. Chỉ sợ mặc cho tôn ngộ không nghĩ như thế nào, cũng đoán không được người này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đến mức sau cùng phương thốn linh giới, Tham gia thí luyện người liền không có như vậy tuyệt đối. Nhưng là đồng dạng không thể coi thường, với tư cách bốn đại cao cấp thế giới bên trong sức chiến đấu mạnh nhất phương thốn linh giới, bọn hắn người từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, mà lại bởi vì phương thốn linh giới tính đặc thủ, làm cho bọn họ đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ xa xa siêu việt cái khác thần quốc hoặc là cao cấp thế giới người. Đáng nhắc tới chính là, lần này phương thốn linh giới tham gia thí luyện người bên trong, đồng dạng có một người cùng tôn ngộ không hơi có chút nguồn gốc Có thể nói người này sở dĩ nguyện ý tham gia lần này thí luyện, hoàn toàn là vì gặp được tôn ngộ không một mặt. Trong lúc nhất thời, thập phương thế lực, 360 vị trước mắt vũ trụ đứng đầu nhất cứng giả, tất cả hướng về cùng một cái mục đích, tuần thiên giới mà đi. Chỉ bất quá bởi vì tuần thiên giới vị trí quá mức xa xôi, cái này 360 người, phân 10 cái phương hướng, đem tại trong hư không dòng ra phi hành 7 ngày mới có thể đến đạt tuần thiên giới. Một khi làm cái này, 360 vị cường giả đỉnh cao đến tuần thiên giới, đó chính là một trận tàn khốc long tranh hổ đấu. Mỗi người bất luận là vì chính mình sở tại thế lực vinh dự lợi ích vẫn là vì tuần thiên giả sau cùng ban thưởng thậm chí vẹn vẹn chỉ là sống sót, đều sẽ đem hết toàn lực chiến đấu, chém giết. Ngay tại những này người rời đi sau ngày thứ 3, 6 đại thần quốc vị trí 6 viên tinh cầu vị trí trung ương, một viên tên là cắt giới cỡ chung trên thế giới. Rốt cục thời gian qua đi vô số năm sau đó lần nữa nghênh đón 6 đại thần quốc khách nhân. 6 quốc chiến, cũng sắp bắt đầu. Nguyên bản khi lấy được Tuần Thiên giả mệnh lệnh sau đó, 6 đại thần quốc giới chủ đã chuẩn bị hủy bỏ lần này sau quốc chiến hoặc là nói là trì hoãn, thế nhưng là đúng lúc này Tuần Thiên giả lại một lần nữa phái ra sứ giả truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh yêu cầu 6 quốc chiến đúng hạn cử hành, đồng thời lần này sau quốc chiến đem tại một viên tên là cắt giới tinh cầu bên trên cử hành. Trọng yếu nhất cũng là để 6 vị giới chủ không thể coi thường chính là lần này sau quốc chiến cuối cùng thắng bại xếp hạng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tham gia tuần thiên giới thí luyện đám người. Còn là thế nào cái ảnh hưởng pháp, người xứ giả kia cũng không biết. Chẳng qua coi như là không biết, 6 vị giới chủ vậy cũng không thể không coi trọng. Có thể nói như vậy, trình độ nào đó có lẽ cái này 6 quốc chiến đem so với tuần thiên giới thí luyện hơi trọng yếu hơn. 6 quốc chiến kết quả trực tiếp ảnh hưởng tuần thiên giới thí luyện. Mà tuần thiên giới thí luyện kết quả thì chấm dứt buộc vào về sau thập phương thế lực xếp hạng cùng lợi ích. Cho nên lần này sau quốc chiến trô bài suất nhân viên, có thể nói là kỳ trước đến nay mạnh nhất. Mà kêu bốn đại cao cấp thế giới, bởi vì bọn hắn muốn là cao cấp thế giới lần này là chuẩn bị tấn thăng thần quốc, bởi vậy bọn họ tham gia thí luyện nhân viên không biết đạt được bất kỳ ảnh hưởng. Nói cách khác, thập phương thế lực, bốn đại cao cấp thế giới người đem là không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì trực tiếp tham gia thí luyện mà 6 đại thần quốc thì sẽ căn cứ 6 quốc chiến thắng bại kết quả nhận khác biệt ảnh hưởng. Dạng này ảnh hưởng mặc dù không biết hai cái gì, nhưng là có thể đoán được loại trừ tích cực ảnh hưởng liền là tiêu cực ảnh hưởng. Ý tứ liền là rất có thể 6 quốc chiến hạng nhất thần quốc sẽ có được một nhóm đan dược hoặc là binh khí áo giáp ban thưởng mà một tên sau cùng có khả năng sẽ bị tức đoạt bộ phận đan dược hoặc là gia tăng thí luyện độ khó. Luôn là, thần quốc cùng cao cấp thế giới đều là có lợi có hại, ai cũng không cần hâm mộ ai Bởi vậy vì cam đoan 6 quốc chiến công bằng, tuần thiên giả cố ý phái ra một vị được xưng là thẩm phán cường giả tới cắt giới giám sát lần này 6 quốc chiến. Vị này tên là thẩm phán cường giả, hắn thực lực thâm bất khả chắc, coi như là 6 đại thần quốc cùng nhau đến đây 6 vị thủ hộ giả đều không thể thấy rõ thật sâu cạn. 6 quốc chiến, nguyên bản 6 quốc chiến chia làm hai loại, một loại là mỗi cái thần quốc phái ra 5 tên cựu văn trí tôn trở lên, dung hợp 7 đạo pháp tắc trí tôn phía dưới người, tiến hành xa luân chiến. Liền là 6 đại thần quốc mỗi hai cái thần quốc đối chiến, phái ra 5 người thay nhau ra sân, bên thắng tiếp tục, kẻ bại thay đổi một người thẳng đến một phương toàn bộ đào thải. Một loại khác là quân đoàn tác chiến, đây mới thực là chém giết, là 6 quốc chiến bên trong phương thức tàn khốc nhất. Cho đến một phương nhân mã triệt để tử quang một phương này thực lực mới tính thua, sau đó căn cứ mỗi một thần quốc toàn diện thứ tự trước sau tiến hành xếp hạng. Chẳng qua này một giới 6 quốc chiến bởi vì tuần thiên giả tham gia, quy tắc lại có biến hóa. Lần này 6 quốc chiến áp dụng sinh tồn hình thức, lấy toàn bộ các giới vì chiến trường, 6 đại thần quốc mỗi cái thần quốc lựa chọn 12 người lưu tại các giới, những người còn lại hết thể rời đi, đồng thời toàn bộ các giới sẽ bị thẩm phán giả lấy kết giới phong tỏa, bất kỳ người nào không được ra vào. Lưu tại các giới người, duy nhất mục đích đúng là cố gắng còn sống. Sau 3 ngày, sẽ căn cứ 6 đại thần quốc người may mắn còn sống sót nhân số tiến hành xếp hạng. Nếu như nhân số giống nhau thì căn cứ nó trên thân đeo giới châu số lượng tới xếp hạng. Nếu như giới châu số lượng cũng giống vậy, thì lại lấy tất cả mọi người thương thế để phán đoán, người may mắn còn sống sót thương thế hơi nhẹ, bài danh phía trên. Giới châu, là một loại tên là thế giới thú nội đan Cái này giới châu mặc dù cũng là chân quý dị thường, chẳng qua tại cái này sau quốc chiến bên trong thì là với tư cách một loại tranh đoạt tín vật cùng tín hiệu. Vì cái gì nói là tín hiệu? Bởi vì một khi tại cùng một cái trong thế giới xuất hiện hai viên hoặc là hai viên trở lên giới chủ, người giới chủ kia liền sẽ giữa lẫn nhau sinh ra liên hệ cùng cảm ứng, có được giới chủ người thì sẽ rất dễ dàng tìm tới mặt khác nắm giữa giới chủ người. Cho nên nói, giới châu tồn tại, cho trận này 6 quốc chiến tăng thêm vô tận biên số, mà lại ngăn cản sạch những cái kia dự định vừa tiến vào cắt giới liền trốn ý nghĩ, mà lại coi như người muốn trốn tránh lên, cũng phải tìm một chỗ địa phương an toàn. Đây cũng là 6 quốc chiến lựa chọn tại cắt giới nguyên nhân. Cắt giới, chính là một chỗ đặc thù thế giới, không có bóng người, toàn bộ cắt giới đều bị một loại gọi là đen kính bọ cạp cùng một loại gọi là thông thiên trùng giống loài ba chiếm. Hai cái này giống loài đều là tiến hóa đã đến cực hạn sinh mạng thể, mấy vị cứng hãn. Làm tất cả người đều đến đông đủ sau đó, kia thẩm phán giả giao cho mỗi người một viên giới chủ sau đó, không chút do dự vung tay lên, sau cái trận pháp truyền tống đống nhiên xuất hiện. Sau đó trực tiếp liền đem 6 nước 72 người lập tức truyền tống đã đến cái này cắt giới các nơi. Nhìn xem cái này thẩm phán giả như thế gọn gàng, thậm chí liền mới bắt đầu ác hoặc là nhắc nhở loại hình đều không nói, cũng không hỏi ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp phát giới chủ lại bắt đầu. Truyền tống đi cái này 72 người sau đó, vị này thẩm phán giả kia không tình cảm chút nào ba động hai mắt nhìn về phía sau lưng kia 6 đại thần quốc 6 vị thủ hộ giả. 6 người hiểu ý, biết đây là để đám người rời đi ý tứ. Sáu người cũng không chậm trễ, trực tiếp riêng phần mình sử dụng thủ đoạn rời đi cái này cắt giới. Ai cũng không biết nếu như động tác chậm một chút, thực lực này cực kỳ kinh khủng thẩm phán giả có thể hay không trực tiếp xuất thủ công kích ta Hoàng tuyên thế giới thủ hộ giả tinh trịm, rời đi cái cuối cùng trong nháy mắt, nhìn phía dưới kia không giới hạn mênh mông sa mạc, lầm bầm nói, đế yêu hoàng, ngươi nhất định không nên chết. Nói xong, người đã tiến vào hư không, rời khỏi nơi này. 6 quốc chiến đã bắt đầu mà tham gia tuần thiên giới thí luyện mọi người cũng đang tại trên đường, sau 4 ngày liền đem đến tuần thiên giới. Hai chuyện này có thể nói là toàn bộ vũ trụ đại sự, thế nhưng là tại bản cổ giới, cũng đồng dạng phát sinh long trời lở đất đại sự. Thiên cung, lang tiêu bảo điện, ngọc hoàng đại đế trên long ủy, lúc này đang ngồi lấy một người. Tại người này một trái một phải đều có một người. Bên trái, là một cái tướng mạo mười phần thanh niên tuấn lãng, người này một thân áo giáp màu bạc, một mặt ý cười. bên phải thì là một mỹ lệ nữ tử. Người mặc áo xanh lục, chân chùi hai chân, một đầu màu hồng tóc dài rơi thẳng bên hông. Mà tại đại điện chính giữa thì có một tên khác nữ tử bị thật chặt chói chặt lại, chẳng qua cũng đã choáng. Chương 202, Lục Nhi Mi Hầu. Kia ngồi tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên long ỷ người, trong tay vứt vứt một đoàn giống như một đoàn chất lỏng màu vàng đồng dạng hỏa diễm, có chút bất đắc dĩ nhìn xem phía dưới bị chói lấy nữ nhân. Tựa hồ là không đành lòng, lại tựa hồ là đau lòng. Nhưng là càng nhiều hơn là phẫn nộ. Mà đứng ở một bên người mặc ngân giáp người trẻ tuổi tựa hồ nghĩ tới điều gì, bàn tay phải lật một cái, một cái thủy Long trống rông xuất hiện, ở giữa không chung xoay một vòng sau đó, trực tiếp bay đến nữ nhân kia trên người. Theo lấy thủy Long cuốn lên, kia trên mặt đất nguyên bản hôn mê nữ nhân lại yếu đớt tỉnh lại. Tựa hồ là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cô gái mặc áo xanh kia không thấy bất kỳ động tác gì, nhưng từ nàng dưới chân bỗng nhiên dọc theo vô số xanh nhạc cảnh. Những thứ này cành đồng thời không có cuốn quanh ở nữ nhân kia trên người, mà là tại nữ nhân kia trùng quanh bày ra một cái kỳ quái trận pháp. Nữ nhân kia sau khi tỉnh lại, đồng thời không có bất kỳ kinh hoàng nào thậm chí là nửa điểm phấn nộ, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn qua trước mặt ba người. Mặc dù không nghĩ tới thậm chí có một ngày sẽ rơi vào trong tay của các người, chẳng qua không quan hệ, bất luận các ngươi là nghiêm hình bức cung vẫn là trực tiếp giết ta, đều nghĩ ngơi tại ta chỗ này đạt được nửa điểm tin tức. Nếu như các người dám dùng siêu hồn đại pháp Vậy ta cũng không thể cam đoàn ta sẽ không cùng kia ý thức chỗ sâu bị ta phong ấn linh hồn cùng nhau hủy diệt. Nghe được nữ nhân này lời nói, kia ngồi tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên long ỷ người như mày, tựa hồ là đang do dự cái gì. Nửa ngày qua đi, một tiếng sâu kín thở dài. Chỉ thấy người kia hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó giữa không chung vẽ lên một cái tựa hồ là cổ thể chữ hỏa. Chữ này vừa xuất hiện, liền nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng khóc, sau đó trực tiếp chìm vào đến nữ tử kia cái chán. Bị cái này cổ thể chư hỏa khắc sâu vào cái trán, nữ tử này tự hồ là đang mãnh liệt vật lộn một phen sau đó, liền chậm rãi lần nữa lâm vào hôn mê. Ai, được rồi, ta là thật không xuống tay được. Dù sao phía sau màn nên còn có một người, tìm tới hắn cũng giống vậy. Đúng, Hồng Quân lão đạo cùng Dương Mi đại tiên còn không có tìm tới sao? Hai người này chưa trừ diện, quả thực là cái thai họa ngầm a. Lúc này, mặt kia mắt thanh niên tuấn lãng đáp, còn không có, chẳng qua đã có manh mối. Rất nhanh liền có thể tìm tới Chẳng qua vì để phòng vắng nhất Ta còn là dự định tự mình đi một chuyến Cho nên kêu một cái khác phía sau màn người Liền giao cho các ngươi hai Nói xong Cái này thanh niên Tuấn Lãng đông nhiên ngón tay liền chút hai lần Sau đó hai đầu cơ hồ trong suốt Chỉ có ngón tay dài hai đầu tiểu long đông nhiên xuất hiện Sau đó liền phân biệt bám vào kêu ngồi Tại ngọc hoàng đại đế trên Long ỷ Người cùng kêu người mặc quần áo màu xanh lục nữ tử Trên mu bàn tay phải Sau đó cũng không rông dài trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành một cái màu bạc trắng cự lòng trong nháy mắt biến không thấy bóng dáng. Vậy chúng ta cũng lên đường đi, ta dự cảm bản cổ giới sắp sẽ có một trận hạo kiếp, hy vọng bằng ba người chúng ta lực lượng, có thể bảo trụ bản cổ giới đi. Không phải vậy, ta là thật không mặt mũi tại sống ở trên đời này. Nói xong, người này cùng nữ tử kia phân biệt hóa thành một đỏ một xanh hai đạo quang mang bay khỏi nảy thiên đỉnh. Mà lúc này vạn yêu quốc lệ thuộc trực tiếp một cái trung cấp thế giới, ba tên hợp đạo đỉnh phong Cường giả đang phân biệt nuốt vào một cái đạn dược. Sau đó ba người thực lực mắt trần có thể thấy từ hợp đạo đỉnh phong dưới đường đi hàng, cuối cùng vậy mà trở thành ba tên nửa bước đại đạo. Được rồi, cái này thời không toa các ngươi cầm, nhớ kỹ, lấy các ngươi ba cái hợp đạo đỉnh phong thực lực đi một cái tiểu thế giới chảo một số người, nếu như còn thất bại, vậy các ngươi ba cái cũng không cần trở về. Mặt khác nhớ kỹ, viên này phá đạo đan mặc dù để các ngươi thực lực hạ xuống nửa bước đại đạo, chẳng qua này chỉ là một loại kỳ đầy thủ đoạn. Tin tưởng các ngươi ba cái cũng có thể cảm giác được chân thật sức chiến đấu đồng thời không có hạ xuống. Chẳng qua nếu như các ngươi tại tiểu thế giới triển lộ thực lực, nhất định không thể vận dụng vượt qua đại đạo thánh nhân lực lượng, không phải vậy các ngươi sẽ trong nháy mắt liền bị vũ trụ quy tắc mà sát. Đương nhiên, vạn bất đắc dĩ tình hồn dưới, các ngươi cần sử dụng. Đốt nói bí pháp. Được rồi, đi thôi, đừng để ta thất vọng. Thanh âm này vừa xuống, ba người kêu bên trong một người trong đó đem trong tay thời không toa ném một cái. Sau đó thời không toa trong nháy mắt biến thành thuyền nhỏ kích cỡ tương đương. Ba người này không chút do dự trực tiếp nhảy vào, sau đó cái này thời không toa lần nữa phát ra quang mang, nguyên bản giống như là một chiếc thuyền nhỏ. Kết quả quang mang qua đi vậy mà biến thành một cái toàn thân triệt để phong bế con toi bộ dáng đổ vật Quang mang kêu biến mất sau đó, tại thời không toa phía trước trống giống xuất hiện vừa đến vết nước không gian. Sau đó cái này thời không toa liền lặng yên không tiếng động tiến vào không gian kia trong cái khe, hướng về bản cổ giới bay đi. Nhìn xem thời không toa biến mất, một cái toàn thân mặc hắc bảo người trong góc đi ra, thấp giọng nói, hy vọng cái này ba tên phế vật đừng thất bại, không phải vậy chỉ có thể phái người đem tiểu thế giới kia triệt để hủy diện. Đáng chết vũ trụ quy tắc, không phải vậy làm sao phiền toái như vậy. Thấp giọng chửi mắng bên trong, người này thân ảnh dần dần ẩn vào hư không. Mà lúc này đây, sáu đại thần quốc trung ương kia cắt giới bên trong, một trận cực kỳ thảm liệt chém giết vừa mới đình chỉ. Đây là tại sáu quốc chiến sau khi bắt đầu trận đầu chiến đấu Bởi vì cái này lớn lao một cái cắt giới đừng nói là 72 người, coi như là 72 vạn người bị ném vào cái này mênh mông trong sa mạc, vậy cũng tuyệt đối là chiến Châu mất sợi lông. Cho nên tại 6 quốc chiến chính thức bắt đầu sau 3 canh giờ, trận đầu chiến đấu mới bộc phát. Đây là bởi vì hai người này khoảng cách đã là trong mọi người gần nhất mà lại lại vận khí tốt không có gặp được bất luận cái gì đến từ đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng công kích, tại 6 quốc chiến sau khi bắt đầu hai người này lại là tại đồng thời cảm ứng được lẫn nhau sau đó trực tiếp bất chấp tất cả hướng về đối phương chạy như điên. Dù sao trận này 6 quốc chiến quan hệ to lớn, muốn đạt được thắng lợi, chỉ là còn sống sót là xa xa không đủ, chỉ có lợi dụng một cách cơ hội đoạt được càng nhiều giới châu mới có thể. Tại kinh lịch một phen hung hiểm dị thường chém giết sau đó, một cái sách ngược lấy một cây toàn thân huyết hồng cây gậy, trên người vết máu loang lổ hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ, bất quá trên đầu 6 con lỗ thai lại tại thời thời khắc khắc lắng nghe động tính chung quanh. Người này, không phải người khác Chính là năm đó ở bản cổ giới bỏ mình lục nhĩ mi hầu. Mà cây gậy kia thì là xích huyết du lòng côn. Lúc ấy lục nhĩ mi hầu bỏ mình thời điểm, sư phụ của hắn cũng chính là đông hoàng thái nhất trí tôn thần khí đông hoàng trung khí linh hóa thành người trẻ tuổi, đem bản thân tất cả lực lượng toàn bộ tới vào lục nhĩ mi hầu trong cơ thể. Mà lục nhĩ mi hầu sau khi chết linh hồn của hắn cũng xác thực đi tới 6 đại thần quốc một trong hoàng tuyển thế giới độc hữu một chỗ tiểu hoàng tuyển. Bởi vì đạt được hỗn độn trung khí linh toàn bộ lực lượng, cho nên lục nhĩ mi hầu tại tiểu hoàng tuyển thực lực tăng cường nhanh chóng, đương nhiên, không có tôn ngộ không như vậy. Chẳng qua nhưng cũng là một đường hết sức thuận lợi. Khi hắn tại kinh lịch không biết ngày đêm tăng lên điên cuồng thực lực rốt cục đạt đến một văn cảnh giới thời điểm, thân ở hoàng tuyển thế giới đông hoàng thái nhất đông nhiên cảm thấy bản thân chứng đạo thần kỳ hôn độn trung khí tức. Mà khi đó đúng lúc là chiến yêu thành đại chiến vừa qua khỏi, thế là đông hoàng thái nhất liền trực tiếp tìm được nguyện hoàng Hoàng tuyển, hoàng tuyển cũng rất dễ nói chuyện Thông qua kia cửa đồng lớn đem Đông Hoàng Thái Nhất đưa đến tiểu hoàng tuyển. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất có thể nói cùng hôn độn chung đã sớm không phân người ta, cho nên khi tiến vào tiểu hoàng tuyển trước tiên liền đã cảm thấy lục nhĩ mi hầu tồn tại. Tìm tới lục nhĩ mi hầu đồng thời cho thấy thân phận sau đó, liền bị Đông Hoàng Thái Nhất cho mang về hoàng tuyển thế giới. Lại chuyện sau đó, liền rất đơn giản. Bởi vì tò mò một vị cựu văn trí tôn cường giả để ý như vậy người sẽ có cái gì chỗ khác biệt. Cho nên tại lục nhĩ mi hầu đi vào hoàng tuyển thế giới trước tiên liền tới đã đến chiến yêu thành, đương nhiên là tự mình, đồng thời không có kinh động bất luận kẻ nào. Mà cái này xem xét phía dưới, lập tức liền hái tài tâm lên, sửng sốt tại đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất trận mắt hốc một ánh mắt bên trong đem lục nhĩ mi hầu thu làm đệ tử. Phải biết từ khi nguyện hoàng tuyển trở thành giới chủ đến nay cho tới bây giờ, thế nhưng là chưa hề thu qua bất luận cái gì một tên đệ tử. Tối đa cũng liền là giống ngũ chiến tướng cùng một ít thân vệ như thế. Ngẫu nhiên chỉ điểm qua một ít. Toàn bộ hoàng truyền thế giới thiên tài kỳ tài có thể nói đến hàng vạn mà tính, nhưng là bất luận là cỡ nào dị bẩm thiên phú người, Nguyên Hoàng truyền nhiều nhất liền là có chút hứng thú, nhưng chưa bao giờ có như hôm nay như vậy trực tiếp thu làm đệ tử. Chẳng qua có thể bái một vị giới chủ vi sư, đây tuyệt đối là có thể nói là bước lên một cái thông hướng trí tôn điểm cuối cùng đường tắt. Chẳng qua để đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất càng giận mình, là Lục Nhĩ Mi hầu vậy mà cự tuyệt, lý do là mình đã có sư phụ Hơn nữa còn vì cứu mình hy sinh tính mệnh, bản thân tại sao có thể tại sư phụ thi cốt chưa lạnh thời điểm lại bái người khác làm thầy đâu. Chẳng qua này vừa mới dứt lời, trực tiếp liền bị Đông Hoàng Thái nhất phá tan đi một trận. Sau đó tại Đông Hoàng Thái nhất uy bức lợi dụ phía dưới, sưng mặt sưng mũi lục nhĩ mi hầu bất đắc dị bái nguyệt hoàng tuyển vi sư. Khi thật muốn thật bàn về đến, Đông Hoàng Thái nhất có thể nói là lục nhĩ mi hầu tổ sư ra, bởi vì kêu hôn độn trung khí linh đã từng là Đông Hoàng Thái nhất một tay dạy nên Thế là tại Nguyệt Hoàng tuyển dốc sức đổi dưỡng phía dưới, lục nhĩ mi hầu cơ hội là dùng tốc độ khó mà tin nổi thật nhanh tăng lên thực lực. Mà kêu hoang vu chi đảo khảo nghiệm, cái thứ nhất đến điểm cuối, chính là lục nhĩ mi hầu vị trí đội ngũ, mà lại tại trí tôn trí kêu cự tháp tầng thứ nhất, cũng chính là lục nhĩ mi hầu tu luyện vị trí. Chỉ bất quá khi đó lục nhĩ mi hầu đã là kiểu văn trí tôn, mà sở dĩ một mực không cùng tôn ngộ không nhận nhau thậm chí không có bất kỳ người nào đem tin tức này tiết lộ cho tôn ngộ không Đây cũng là lục nhĩ mi hầu ý tứ. Dù sao hiện tại coi như nhận nhau cũng chỉ bất quá là nhiều một ít đoàn tụ vui sướng, nhưng là bây giờ trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Tại nguyện hoàng tuyển trong miệng, lục nhĩ mi hầu biết rất nhiều tôn ngộ không cũng không biết đến sự tình. Tỷ Tì như lần này tuần thiên giới thí luyện nguyên nhân thực sự còn có kia tuần thiên giả tồn tại, thậm chí còn có kia liên quan tới tôn ngộ không thân phận chân chính suy đoán. Bởi vậy lục nhĩ mi hầu so tôn ngộ không rõ ràng hơn, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Chương 203, chiến đấu bắt đầu. Cho nên đi qua trận này sau đại chiến, lục nhĩ mi hầu mặc dù bị thương cũng không nhẹ, chẳng qua nhưng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là hảo hảo thu về hai viên giới châu sau đó, một bên phục dụng đan dược khôi phục thương thế một bên tiếp tục chạy vội. Tại cái này trong sa mạc, không có cái gì địa phương là tuyệt đối an toàn địa. Coi như mình có thể thông qua giới châu tới thăm dò còn lại thần quốc địch nhân. Nhưng lại không thể nhận ra cảm giác cái này cắt giới bên trong nguyên bản sinh trưởng ở địa phương đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng. Mà lại vừa mới đại chiến trên thân hai người huyết dịch khí tức cùng tán phát năng lượng ba động khẳng định sẽ hấp dẫn tới một nhóm lớn thông thiên trùng. Nếu như không lập tức đào tẩu, vậy liền vĩnh viễn cũng đi cờ hở. NG được. Cắt giới độc trùng thông thiên trùng, bề ngoài nhìn qua tựa như là một chỉ to lớn hiệu con run. Chẳng qua này thông thiên trùng toàn thân đều là mọc đầy sắc bén gai ngược giống như răng nanh lớn Trong yếu nhất chính là cái này, thông thiên trùng khẩu vị vô cùng lớn, mà lại một khi xuất động tuyệt đối là thành quần kết đội, đối với con người bắt giết 10 phần điên cuồng. Mặc dù thông thiên trùng cá thể thực lực cũng không cao, mạnh nhất cũng chỉ có kiểu Văn Chí Tôn hơn nữa còn là không thể dung hợp pháp tắc nghịch Cửu Văn Chí Tôn. Nhưng lại không có bất kỳ người nào hy vọng đụng phải bọn này, giống như trong địa ngục tới ác quỷ đồng dạng ra hỏa. Cảm thụ được có 7 viên hồn châu đang nhanh chóng hướng về phương hướng của mình bao vây, Lục Nhị Mi hầu trong lòng trầm xuống. Tại cái này cắt giới bên trong, mặc dù tất cả mọi người có thể thông qua giới châu phát giác được những người khác độc tính, thế nhưng lại không cách nào phân rõ địch ta. Bởi vậy cái này tại bốn phương tám hướng hướng về bản thân bao vây tới bảy người, lục nhĩ mi hầu cũng không biết ở trong đó sẽ có hay không có đồng bạn của mình. Chẳng qua chắc hẳn tỷ lệ sẽ không quá cao, mà lại cũng không thể đem vận mệnh của mình ký thác vào vận khí bên trên, cho nên chỉ có thể đem bảy người này toàn bộ xem như là địch nhân. Thế nhưng là cứ như vậy. Bản thân bất luận hướng về phương hướng nào pha vây, đều sẽ chí ít gặp được hai người chặn đường. Lúc này, Tê Chiếu mới phát hiện lần này sáu quốc chiến thật quá mức hung hiểm. Chẳng những là thời thời khắc khắc lo lắng đến từ lòng bản chân trong sa mạc công kích, hơn nữa còn phải không ngừng tính toán cùng giữa những người khác khoảng cách còn có bản thân bước kế tiếp dự định. Chỉ cần một cái sơ sẩy, đây tuyệt đối là hài quốc không còn hạ tràng. Nếu như là trạng thái thân thể ở vào trạng thái đỉnh phong, Khi lục nhĩ mi hầu vẫn có niềm tin tại hai người chặn đường dưới thuận lợi chạy thoát, mà lại cũng không nhất định hai người kia đúng lúc là cùng một chiến tuyến, có lẽ gặp mặt liền sẽ tử chiến. Nhưng là bây giờ bản thân bị thương mặc dù không phải rất nặng, nhưng lại cùng không nhẹ, nếu như tại trải qua một phen buôn ba sau đó gặp được địch nhân, kia rất khó có hy vọng sống sót. Nghĩ tới đây, lục nhĩ mi hầu không khỏi có chút hối hận, bản thân vẫn là quá vọng động rồi. Sáu quốc chiến vừa mới bắt đầu bản thân liền làm cho một thân tổn thương Kết quả hiện tại chiến cũng không phải trốn cũng không phải. Chẳng qua đúng lúc này, lục nhĩ mi hầu đống nhiên linh quang loại lên. Đã làm sao trốn đều sẽ gặp được địch nhân, vậy dứt khoát liền không trốn, cười hắc hắc, lục nhĩ mi hầu trong lòng đã có so đo. Mà giờ khắc này đang tại hướng về lục nhĩ mi hầu chạy như điên bảy người chúng, thật đúng là giống như lục nhĩ mi hầu nghĩ như vậy, vậy mà không có người nào là hoàng tuyển thế giới. Bảy người bên trong, hai người là vạn yêu quốc, một người là vạn linh cảnh, một người là vạn thần điện. Hai người khác người thì là diệt thế ma quốc, còn có một người là sang thế thần quốc. Chẳng qua này bảy người cũng đều là đơn độc hành động, bởi vậy cũng không biết cái này bảy viên đang tại nhanh trong hướng về kia một điểm hội tụ người bên trong, đều là địch là bạn. Ở chỗ này muốn nói một cái, sáu đại thần quốc bên trong, hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc một mực giao hảo, có thể tính được là một phe cánh, mà vạn yêu quốc thì cùng diệt thế ma quốc kết minh, còn lại vạn linh cảnh cùng vạn thần điện mặc dù không có minh sắc kết minh nhưng là tại mặt khác bốn đại thần quốc dưới áp lực, cũng là một mực thái độ. Hai canh giờ sau đó, nguyên bản lục nhĩ mi hầu vị trí, đã xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh cơ hồ là không phân tuần tự đồng thời đã tới. Nguyên lai like, từ khi đám người phát hiện thậm chí có hai cái giới châu ba động xuất hiện tại cùng một nơi sau đó, liền biết khẳng định đã có người tại chiến đấu, hơn nữa còn có một người thành công đoạt đã đến mặt khác một viên hồn châu. Chẳng qua này người khẳng định cũng bị thương, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Húng chi bệnh này trong tay người còn nắm giữ trí bảo, đương nhiên không có bất kỳ cái gì lý do bùng tha. Mà lại lục nhĩ mi hầu phát hiện 7 người này, vẫn là phía trước nhất, đằng sau còn có mười mấy người cũng tại hướng về nơi này chân phát chạy như điên. Dù sao cùng tìm kiếm lạc đàn cùng đối bính, không bằng thừa dịp nhiều người đục nước béo có bây giờ tới. Mà lại không chừng còn có thể gặp được trận doanh mình đồng bạn, kia dù sao cũng so một người tại cái này kinh khủng sa mạc sông loạn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy có thể nói lục nhĩ mi hầu trận chiến đầu tiên liền thành dây dẫn nổ, cơ hồ hết thể mọi người đang nghị thông suốt sau đó tất cả hướng về kia hai viên tập hợp một chỗ giới châu vị trí chạy đi. Chẳng qua tại tốc độ kia nhanh nhất ba người đạt tới kia giới châu phát ra ba động địa điểm, nhưng không có nhìn thấy bất cứ người nào, chỉ bất quá trên mặt đất có rất nhiều tàn chi bức tường đổ. Ba người này theo thứ tự là vạn yêu quốc một người, vạn thân điện một người cùng vạn linh cảnh một người. Khi thấy rõ đối phương tướng mạo cùng trận doanh sau đó, Vạn thân điện cùng vạn linh cảnh hai người liền lẫn nhau nháy mắt ra dấu sau đó vô tình hay cố ý hướng về dựa vào cùng nhau. Chẳng qua này hai người đồng thời không có thừa cơ hướng về kia vạn yêu quốc người nổi lên, dù sao nhìn giới châu biểu hiện, còn có bốn người chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ đến nơi này. Vạn nhất cùng cái này vạn yêu quốc người đại chiến lên bị đằng sau người tới nhặt được tiện nghi, vậy coi như hối hận cũng đã chậm. Mặc dù về sau bốn người này cũng có có thể sẽ là đồng bạn của mình. Nhưng là cũng có khả năng tất cả đều là người của đối phương, ở chỗ này, chỉ cần không thể xác định thân phận vậy chỉ có thể toàn bộ xem như địch nhân đến cân nhắc. Cho nên ba người này chỉ là lẫn nhau phòng bị trên mặt đất giò xét, một phen giò xét sau đó ba người này đều phát hiện đất này bên trên cùng phía dưới một bộ phận tất cả đều là loại kia đen kính bỏ cạp thi thể. Mà lại, tại một chỗ đen kính bỏ cạp thi thể dày đặc nhất địa phương, hai viên giới châu đang an tĩnh nằm ở nơi đó, đồng thời tản ra độc thuộc về giới châu ba đậu. Xem ra người kia bởi vì lúc trước một trận chiến ma bị thương, cuối cùng lại bất hạnh gặp được đen kính bầy bỏ cạp lúc này cũng đã táng thân bỏ cạc bụng. Chẳng qua này hai cái giới châu nói chuyện chính là vạn linh cảnh một vị thể tu, cũng chính là loại kia chuyên môn tu luyện lục thần bằng vào một bộ vô kiên bất tội cường đại lục thân để chiến đấu. Cái này thể tu cũng không phải người bình thường, tên là Tế Hãn, chính là lần này tham gia 6 quốc chiến bên trong vạn linh cảnh xếp hạng thứ 2 một vị cao thủ. Cựu văn chí Đỉnh phong thực lực Lục thân cường hành trình độ thậm chí có thể cùng hôn độn cự nhân tộc nghị so sánh. Chẳng qua lúc này cái này tế hắn cũng có chút do dự, cho nên nói đến cuối cùng, liền nhìn về phía kia vạn thần điện người kia. Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, đằng sau 4 người kia lập tức tới ngay, hiện tại cái này hai viên giới châu tuyệt đối là khoai lang bỏng tay. Chúng ta vẫn là chờ một chút, chẳng qua muốn chuẩn bị kỹ càng đào mệnh, nếu như đằng sau bốn người kia là bọn hắn người, hai ta lập tức đào tẩu. Cái này vạn thần điện người, tên là Bích Hải Nắm trong tay lấy một cây toàn thân xanh biết sáo ngọc, chính là Vạn Thần Điện một vị cao thủ nổi danh, Phong Hào Ngọc Hải Thần. Mà kia Vạn yêu quốc người cũng không phải đầu góc phát sốt hàng người. Kỳ thật có thể được tuyển chọn tham gia 6 quốc chiến, tất cả đều là loại thực lực đó thông thiên đồng thời tâm trí tuyệt hảo người, đặc biệt là lần này sau quốc chiến chấm dứt quá buồn quốc xính tử, cho nên mỗi một cái tham gia đều là cao cấp nhất cường giả. Nhìn thấy Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh hai người đồng thời không có cái gì di động, Vạn yêu quốc tên này gọi là hạo thần nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chẳng qua đồng thời không có buông lòng bao nhiêu, ngược lại càng thêm cẩn thận, hai mắt nhìn chầm chầm trên mặt đất kia hai viên hồn Châu đồng thời, thần thức đã đem hết toàn lực hướng về kia bốn cái người tới phương hướng lan tràn mà đi. Dù sao hiện tại chỉ có bản thân, vạn nhất người tới là đối diện, vậy mình nhất định phải ngay đầu tiên đào tẩu. Không phải vậy cảm thấy là hữu tử vô sinh. Vị này gọi là hạo thần, chính là vạn yêu quốc năm vị yêu thần bên trong phần yên sư hình. Hán thực lực còn tại phần yên phía trên, một tay hạo thần quyết, quả thực để còn lại mấy đại thần quốc nhức đầu không thôi. Thậm chí có người nói cái này hạo thần thực lực đã có thể cùng thủ hộ giả đánh một trận. Ngay tại ba người lẫn nhau đề phòng thời điểm, ba người trên mặt đồng thời lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Bởi vì tại ba người cảm giác bên trong, kia phía sau bốn người cũng là đồng thời chạy đến. Kỳ thật ngay tại cảm giác được bốn người kia khí tức thời điểm, vạn thân điện Bích Hải cùng vạn linh cảnh tế Hán liền lập tức chuẩn bị đào tàu. Thế nhưng lại bỗng nhiên bị hạo thần cho ngăn lại, mặc dù là một đối hai, nhưng là cái này hạo thần lấy linh động thân pháp tới chiến đấu, cũng không mặt ngoài tiến công. Mục đích gì rất rõ ràng, không phải đánh bại hai người, là chỉ là ngăn chặn hai người bọn hắn. Chỉ cần chờ kia hai tên diệt thế ma quốc cùng một tên vạn yêu quốc đồng bạn đổi tới, đến lúc đó bốn người đánh hai người, tuyệt đối có thể thuận lợi đánh giết. Cứ như vậy tăng thêm kia trên đất hai viên hồn châu, lại vừa vặn là bốn khỏa, mà còn chờ đánh chết hai người này. Kia sang thế thần quốc người nếu như không trốn, vậy thì thật là tốt cùng nhau giết. Nghĩ đến đây, hạo thần trên tay hạo thần quyết lại, chỉ sợ lần lăng lệ ba phân. Nhìn thấy cái này hạo thần tâm tư, Bích Hải cùng tế Hán liền biết nếu như không thể lại trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết người này liền phải mệnh tang tại đây. Thế là hai người đồng thời một tiếng quát lớn, kia tế Hán đông nhiên bỗng dương tăng vọng, trên người cơ bắp cấp tốc hở ra, nháy mắt đã biến thành một cái bắp thịt cả người mâm cầu sai đoạn cự nhân. Sau đó vung tay lên liền nhào trên người phản công hạo thần Đồng thời, Bích Hải thân ảnh lắc lư người đã lui lại ba trượng Sau đó đem sáo ngọc đặt ở bên miệng Bích Hải chiều sinh khúc, khoan thai ở giữa vang vọng đất trời chương 204, các hiện thân thủ Ngay tại Bích Hải tiếng sáo dâng lên trong ngáy mắt Một cỗ thê lương mênh mông ý chí bỗng nhiên chuyển vào tới hạo thần trong đầu Khiến cho đến động tác trong tay của hắn vậy mà chậm một nửa trở lên Thế hắn nhắm ngay thời cơ, một cái bên cạnh bước Đồng thời Hữu Quyền hung hăng trực tiếp đập vào Hạo Thần trên bụng. Nguyên bản công kích như vậy Hạo Thần cảm thấy có thể phòng ngựa ở, thế nhưng là bị Bích Hải tiếng sáo ảnh hưởng, chẳng những thân thể động tác bị ảnh hưởng, ngay cả tư duy tựa hồ cũng chậm hơn nửa nhịp. Cho nên mắt thấy cái này lực đại thế trầm một quyền, Hạo Thần chỉ tới kịp tại nơi bụng lấy pháp lực ngưng tụ ra một mặt tinh xảo thuật bài. Sau đó liền bị tế hắn một quyền đập bay, chẳng qua bởi vì kia tinh xảo thuẫn bài xuất hiện, để một quyền này lực lượng bị hấp thu có chừng năm thành. Thế nhưng là liền là cái này còn lại năm thành, cũng làm cho hạo thần miệng phun máu tươi, trong cơ thể khí huyết sôi trào không thôi. Cái này tế hãn nguyên bản là thể tu, không tu pháp thuật, không tu pháp bảo, chỉ là đem một bộ nhục thân rèn luyện thành cường hãn nhất binh khí. Cho nên coi như là tế hãn phổ thông một quyền, cái kia vi lực cũng là cực lớn, húng chi đây cũng là khi tiến vào trạng thái chiến đấu dưới một kích toàn lực. Thế nhưng là không đợi hạo thần chậm một hơi, tế hãn người đã xuất hiện ở giữa không trung bay ngược hạo thần bên cạnh người. Can bản không cho Hạo Thần bất luận cái gì một chút xíu thời gian, thế Hãn thân thể uốn lẹo, đùi phải đã hung hăng đánh xuống. Một kích này không có chút nào sợ sỡ, tại Hạo Thần không có bất kỳ cái gì cấp thấp tình huống dưới trực tiếp đập vào Hạo Thần ngực. Sau đó kế mông thân thể lại cử động, đã ngang sau đó là khuỵu tay kích, lên gối. Liên tiếp công kích trực tiếp liền đem Hạo Thần từ giữa không chung rơi đập. Đến lúc cuối cùng một quyền đem Hạo Thần đã đện vào dưới mặt đất thời điểm, thế Hãn chợt người nhẹ nhàng lui lại. Cũng ngay lúc đó Kêu một mực tại thổi Bích Hải chiều sinh khúc giam cầm hạo thần động tác Bích Hải bỗng nhiên tiếng sáo biến đổi, nguyên bản thê lương ai hoán thanh âm lập tức biến vị hùng hồn oanh liệt, phẳng phất vạn quân công kích đồng dạng thế không thể đỡ. Ngay tại tiếng sáo một đổi thời điểm, đống nhiên tại hạo thần trên không xuất hiện một cái hoàn toàn do thanh âm huyện hóa mà thành Trường Long. Cái này Long mặc dù là sóng âm huyện hóa, chẳng qua sinh động như thật, cùng chân thực Long không khác nhiều. Tại cái này Trường Long xuất hiện sau đó. Gao thét một tiếng sau đó trực tiếp hướng về trên mặt đất đã bản thân bị trọng thương Hạo thần đánh tới. Cơ hồ liền là tư duy nhất chuyển ở giữa, kia từ sóng âm huyền hóa trường long đã đâm vào trên đất Hạo thần trên người. Kia trường long tại đụng vào Hạo thần sau đó, vậy mà giống như châu đất xuống biển đồng dạng toàn bộ chui vào Hạo thần trong thân thể. Chẳng qua này đồng thời không có kết thúc, tại đầu này trường long sau đó, trong hư không vậy mà đã xuất hiện dòng giá 6 đầu giống nhau như đúc trường long. Lúc này Bích Hải khẽ miệng cười khẽ, sau đó tư duy khẽ động. Chia sáu đầu trường long một cái ngay sau đó một cái toàn bộ bay sông mà xuống. Chẳng qua ở phía sau kia trường long đập vào hạo thần trên người thời điểm, Bích Hải bỗng nhiên nhứng mẩy, không nói hai lời lôi kéo tế hãn xoay người bỏ chạy. Chẳng qua vừa mới chạy ra trăm mét, liền bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì bọn hắn phía trước hai người, đã đứng hai người khác. Nhìn hai người này khí tức cùng trên quần áo tiêu chí, là diệt thế ma quốc người, diệt thế ma quốc lấy cựu đầu xà vì đồ đằng. Tất cả diệt thế ma quốc người đều sẽ ở quần áo ngực theo lên một cái cựu đầu xà. Mà lại kêu đặc biệt ma khí, cùng cái khác thần quốc người có rất lớn khác biệt. Lúc này Bích Hải đã biết, đi xem ra là đi không được, xem ra chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Đã trong lòng biết đã trốn không thoát, Bích Hải dứt khoát cũng bỏ đi tâm. Lúc này bỗng nhiên cảm giác đổ sau lưng lại khẽ động, thế là có chút vừa quay đầu, liền thấy một người mặc một thân huyết hồng chiến giáp người đem hạo thần trên mặt đất hình người bên trong hố to phục ra tới. Sau đó trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt kim sắc đan dược đút cho Hạo thần ăn vào. Lúc này, cái này người mặc huyết hồng chiến giáp nhân tài chậm rãi đứng người lên, đem nguyên bản cắm trên mặt đất một cái đồng dạng là huyết hồng trường kích nhấc lên, sau đó tùy ý đỡ trên bờ vai. Ngầm đầu nhìn thoáng qua Bích Hải cùng Tế Hãn, sau đó lại quay đầu nhìn một chút kia về sau sang thế thần quốc người. Vạn Thân Điện, Vạn Linh Cảnh còn có một vị sang thế thần quốc, như vậy liền là ba viên hồn châu, lại thêm trên đất hai viên, đó chính là năm viên. Ha ha, vận khí thật sự là tốt. can dỡ cười to, tựa hồ căn bản cũng không có đem ba người này để vào mắt. Lúc này Bích Hải mới xem xét cẩn thận cái này người mặc huyết hồng chiến dắt người, thế nhưng là vừa mới nhìn thấy người này trên bờ vai khiêng trường kích thời điểm, Bích Hải đã cảm thấy con mắt nhảy một cái, sau đó trong lòng nói thầm một tiếng khổ quá. Nếu như là người khác, hai người kia nếu như liệu tính mạng có lẽ còn có cơ hội chạy đi, thế nhưng là không nghĩ tới người tới lại là người này. Cái này thật là là hữu tử vô sinh a. Nguyên lai like là diệt mây kích phố vân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à, không biết chư vị vây khốn chúng ta, cần làm chuyện gì a? Bích Hải mặc dù biết lần này chỉ sợ hai kiếp khó thoát, chẳng qua nhưng cũng không có ngồi chờ chết, một mặt cười ha hả chào hỏi, một mặt trong lòng nhanh chóng suy tư có phương pháp gì không thoát thân. Ha ha, ta biết ngươi, Vạn Thần Điện cao thủ, Ngọc Hải Thần Bích Hải. Bên cạnh ngươi vị kia, hẳn là Vạn Linh cảnh tế hắn a. Thế nào? là dự định giao ra giới châu vẫn là liệu mạng một trận chiến A. Chẳng qua hai ngươi yên tâm, nếu như các ngươi quyết định liệu mạng một trận chiến, ta sẽ không để cho người khác nhung tay. Nói xong, dùng ánh mắt ra hiệu kia diệt thế ma quốc hai người, hai người kia mặc dù không phải cái này phố vân thủ hạ, chẳng qua lại nhiếp tại phố vân kia hiển hách bên ngoài gấu tên. Bởi vậy nhẹ gật đầu, đi hướng sang thế thần quốc người kia, đồng thời trong lúc mơ hồ đem người kia cho bao vây lại. Nhìn thấy cái này diệt thế ma quốc người hướng mình đi tới Sang thế thần quốc người này bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó nói, Phố Vân, ngươi thật đúng là cho là ngươi thực lực thông tiên. Coi là bằng hai cái này lính tôm tướng của liền có thể ngăn lại ta. ha ha thật đúng là người không biết không sợ a Người này nói xong, cũng không thấy có động tác gì, lại nhìn lúc, người đã xuất hiện ở Bích Hải cùng tế hãn trước người. Ồ, con tưởng rằng là cái vô danh tiểu tốt, không nghĩ tới là đầu cá lớn a xương tiên ra, ta diệt mây kích phía dưới, không phải giết vô danh người. Mặc dù nói như vậy, chẳng qua này gọi phố vân người, vẫn là lặng lẽ thẩm vận linh lực, tùy thời chuẩn bị xuất động lôi đình một kích. Không nghĩ tới bản thân vậy mà nhìn lầm, trước đó nhìn này nhân khí hơi thở ba động chẳng qua là cái bình thường cựu văn trí tôn, bởi vậy đồng thời không có quá mức xem trọng. Không nói trước khác, liền là vừa rồi một cái kia dây lát thân, thậm chí ngay cả bản thân cũng chỉ là bắt được một kia hư ảnh. Có được bực này tốc độ người, hắn thực lực như thế nào lại yếu. Nguyên bản bản thân một phương này ưu thế. Lúc này vậy mà không còn sót lại chút gì. Ba cấp 3 mà lại cái này sang thế thần quốc người thực lực sâu cạn không biết, làm không cẩn thận, lần này giữ nhiều lành ít chỉ sợ là bản thân một phương này a. Ta a, Lâm Tịch. Sang thế thần quốc một vô danh tiểu tốt, ngươi này vạn yêu quốc 10 vị trí đầu cao thủ là sẽ không biết tên của ta. Cái này gọi Lâm Tịch, một mặt ý cười nói xong. Chẳng qua này lúc hắn bỗng nhiên sững sờ, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Sau đó nguyên bản tràn đầy ý cười trên mặt cười càng thêm sẵn lạ. Phố vân, ta nói ngươi lần này chết chắc, ngươi tin hay không? Cái này gọi lâm tịch, vừa nói, một bên đi về phía trước ba bước, sau đó hai tay tại hư không một điểm, một cái lục sắc cây thước trống rông xuất hiện. Cái này cây thước xuất hiện sau đó, cái này lâm tịch đồng thời không có cầm ở trong tay, chỉ là mặc cho cái này lục sắc cây thước cứ như vậy lơ lửng ở giữa không chung. Phố vân nhìn thấy cái này kỳ quái cây thước, nghi ngờ trong lòng càng hơn. Nếu như cái này cây thức là một kiện uy lực mạnh mẽ thần minh kia phố Vân liền có thể khẳng định cái này lâm tịch tuyệt đối là sang thế thần quốc gẩn tàng cao thủ thế nhưng là để hắn không chắc là cái này lục sắc cây thức tán phát ba động cũng chỉ là một kiện phổ thông minh khí cái này lục sắc cây thức cùng mình diệt mây kích so sánh đơn giản liền là giá rưởi chẳng qua phố Vân mặc dù nghi hoặc thế nhưng là đồng thời không có tùy tiện xuất thủ bởi vì hắn chảo không cho phép cái này lâm tịch đến tột cùng là giả heo ăn thịt hổ vẫn là ra vẻ thanh thế Bởi vì bất luận phố vân làm sao dò xét phát hiện người này khí tức ba động đều chỉ có phổ thông cựu văn chí tôn trình độ. Thực lực như vậy, bản thân liền đối có thể nhẹ nhom đánh giết, có lẽ, người này chỉ là tốc độ cực nhanh, bản thân chiến lực cũng không xuất sắc, hiện tại chỉ là đang giả vờ khang làm bộ dọa lùi bản thân. Ngay tại phố vân đang cân nhắc, hắn một mực tại giò xét lâm tịch thần thức đông nhiên bắt được một cái mười phần yếu ớt sơ hở. Bởi vì ngay tại phố Vân chuẩn bị xuất thủ công kích thời điểm bỗng nhiên phát giác được Lâm Tịch nhãn lực thoáng qua một vẻ bối rối. Cái này bồi rối lóe lên một cái rồi biến mất, mà lại Lâm Tịch biểu lộ cùng động tác không có chút nào dị dạng. Thế là phố Vân trong lòng đại định, cái này Lâm Tịch thật chỉ là cái gối thế hoa, mặc dù sắc thực trang rất giống chuyện như vậy, chẳng qua kia một vẻ bồi rối biểu lộ nhưng vẫn là bán đứng hắn. Thế là phố Vân giả ý túi đầu suy tư, sau đó ngay tại kia Lâm Tịch nhìn về phía trên mặt đất bị Bích Hải trọng thương ảo thần thời điểm, Nang nhiên xuất thủ. Trong tay Diệt Mây kích hóa thành một mảnh ma vân, thanh thế lăn như lôi đỉnh hướng về Lâm Tịch một kích bổ tới. Chẳng qua đúng lúc này, Phố Vân bỗng nhiên thẩm nghị không tốt, nhiều năm tại trong tử vong ma luyện ra tới trực giác để Phố Vân không chút do dự trực tiếp đem Diệt Mây kích hướng về sau hất lên, người đã hướng về phía bên phải tránh ra trăm mét. Nguyên lai like ngay tại Phố Vân vừa mới công ra một kích thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được nguyên bản nửa tựa ở trên đất hạo thần bỗng nhiên đứng lên sau đó trực tiếp liền hướng mình công tới cho nên Phố Vân không chút do dự diệt mây kích trở về, sau đó thừa cơ lách mình qua mở ra. Làm thân ảnh xuất hiện tại trăm mét có hơn thời điểm, Phố Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy kia hạo thần vậy mà trong tay sách theo một cây màu đỏ như máu cây gậy, đang hướng về mình cười hắc hắc. Ta nói qua, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này, ngươi còn không tin. Ngay tại Phố Vân kinh ngạc thời điểm, ở bên thai chuyển đến lâm tịch thanh âm. chương 205, Yêu Vô Ngộng Cải Biến Phố vân nguyên bản khi nhìn đến hạo thần vậy mà hướng mình xuất thủ thời điểm trong lòng liền đã 10 phần chân kinh, thế nhưng là lúc này nghe được bên thai chuyển đến lâm tịch thanh âm, phố vân trong lòng loại kia nguy hiểm cho sinh mệnh tử vong cảm giác lại lần nữa chuyển đến. Không có bất kỳ cái gì trần chờ cùng bởi vì, phố vân cầm diệt mây kích hai tay bỗng nhiên vừa nhắc, đem diệt mây kích giờ lên cao cao. Lúc này lâm tịch trong tay màu xanh biếc cây thước đã phản phất xuyên qua không gian đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại phố vân trước người. Mắt thấy cái này cổ quái cây thước liền muốn đâm vào lồng ngực của mình, trong lúc nguy cấp phố vân bỗng nhiên quát to một tiếng, sau đó cả người vậy mà ngạnh sinh xinh lướt ngang nửa bước. Liền là cái này lướt ngang nửa bước để phố vân tránh thoát một kích trí mạng, kêu màu xanh biếc cây thước trực tiếp xuyên thấu phố vân phía bên phải lồng ngực. Đúng lúc này, phố vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chẳng qua này ngụm máu tươi lại đều phun tại diệt mây kích phía trên. Cùng lúc đó, diệt mây kích đông nhiên hóa thành một đại đoàn đen kịt ma vân Đem phố vân toàn bộ cho bao vào. Nguyên bản một mực tính trước kỹ càng lâm tịch khi nhìn đến cái này mà vân thời điểm cũng không nhịn được xứng sở, sau đó lại đã không còn động tới, mà là nhẹ nhàng lắp đầu. Lúc này kia sách theo một cây màu đỏ như máu cây gậy hạo thần đống nhiên đi tới, chẳng qua mua đi một bước trên người liền một trận vật mèo Khi đi đến lâm tịch trước người thời điểm, cái này hạo thần vậy mà đã biến thành lục nhĩ mi hầu bộ ráng. Hoặc là nói, cái này ở lúc mấu chốt cho phố vân một gậy hạo thần, nguyên bản là lục nhĩ mi hầu biến hóa Nhìn thấy lục nhĩ mi hầu biến trở về bản thể, lâm tịch hơi kinh ngạc nói, người này biến hóa chi thuật thật sự chính là cao minh, nếu không phải ta trước đó biết, ngay cả ta cũng chưa không rõ thật giả à. Chẳng qua đáng tiếc, hai người này tất cả chạy, xem ra có thể tham gia 6 quốc chiến, quả nhiên đều có chút thủ đoạn A Lúc này lục nhĩ mi hầu cũng đã phát hiện kia mây đen tản đi sau đó, nơi nào còn có người kia nửa điểm thân ảnh. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút trước đó hạo thần đập ra hình người hố to. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là có chút buồn bực. Chẳng qua này lúc chợt nhớ tới cái gì, vội vàng mấy bước chạy mau, sau đó đi đến một bên khác nhặt lên trên đất hai viên giới châu, thỏa mãn thu tại trong ngực. Cái này hai viên hạt châu vốn chính là ta, cho nên ta cầm đi, lần này đã tặng kia hai người, liền giao cho các ngươi. Nói xong cũng không dừng lại, trực tiếp thu hồi Xích Huyết Du Long Côn sau đó hai chân đạp mạnh đất, người đã xông thẳng tới chân trời. Bất quá khi Lâm Tịch nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã bóng lưng rời đi thời điểm, Vẫn tại có chút cảm thán. Kẻ này bất phàm a, biến nguy thành an, Lâm Nguy không sợ. Đáng tiếc không phải ta sang thế thần quốc người, xem ra Nguyệt Hoàng tuyển thu cái hảo đồ đệ a. Nói xong, liền thu hồi ánh mắt, sau đó trong tay màu xanh biết cây thước trực tiếp hóa thành hai đầu lục lòng đem tia diệt thế ma quốc hai người đầu lâu trực tiếp xuyên thủng. Cùng phố Vân so ra, hai người này thực lực còn kém rất nhiều. Thế nhưng là không đợi lầm Tịch thu hồi kia màu xanh biết cây thước, dōng nhiên lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau. Lúc này lại ngẩn đầu nhìn kia hai cái bị xuyên thủng đầu lâu hai người, lại phát hiện hai người kia vậy mà hóa thành hai bảy hát thủy. Không nghĩ tới à, vậy mà liên tiếp để bốn người trốn ra ta động thiên thước, mà lại hai người này ngay cả ta đều nhìn lầm. Lần này 6 quốc chiến, thật đúng thú vị a Tiếng nói vừa rước, người đã biến mất không thấy. Nguyên bản còn tại cảnh giới bích hải cùng tế hãn hai người, có chút hai mặt nhìn nhau. Lần này tham gia 6 quốc chiến nhân vật. Thật sự chính là một cái so một cái kinh khủng A đầu tiên là kia hạo thần, tại thụ mình cùng tế hắn hai người hợp kích đồng thời thụ một cái lôi âm lòng công kích sau đó lại còn có thế tại tối hậu quan đầu không biết dùng phương pháp gì triệt tiêu bản thân phía sau lôi âm lòng công kích. Mà lại ngay tại tất cả mọi người cho là hắn đã bản thân bị trọng thương thời điểm, người này vậy mà không biết lúc nào trốn. Sau đó liền là kia lâm tịch, mặc dù mình hai người cũng chưa từng nghe qua người này có tên đầu, nhưng là có thể đem diệt mây kích phố vân bức cho dùng bí pháp bỏ chạy. Thực lực này lại đối thâm bất khả trắc. Chẳng qua nhất làm cho hai người kinh hại vẫn là cầm Hoàng Tuyển Thế giới 6 con lỗ hai người, bởi vì đến nơi trước tiên nơi này liền là Bích Hải Tế Hãn cùng Hạo Thần, thế nhưng là ba người ai cũng không có phát giác nơi này lại còn có một người. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là kia 6 con lỗ hai tại phát hiện có người hướng về hắn vây kín tới thời điểm, hắn liền lập tức tìm một chỗ đen kính bỏ cạp ha ổ, sau đó đem bọn họ giết cái không còn một mảnh cuối cùng còn làm ra bản thân kiệt lực bị đen kính bỏ cạp van giả tượng. Kỳ thật lúc này hắn nên liền giấu ở hạt cắt phía dưới một nơi nào đó. Sau đó tại phát hiện hạo thần đảo tàu sau đó, liền linh cơ khẽ động biến hóa thành hạo thần bộ ráng, cho phố vân kia mấu chốt một kích. Thâm cơ của người này chi sâu, quả thực làm người ta kinh ngạc. Nghĩ thông suốt những thứ này, hai người đều có chút nghĩ mà sợ, may mắn người này không cùng nhóm người mình là địch dự định, không phải vậy chỉ sợ thật giữ nhiều lãnh ít. Ban đầu hai người đều cảm thấy bằng vào thực lực của mình không nói là trong những người này đứng đầu nhất. Nhưng là làm sao cũng coi như được là xếp hạng trước mấy. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, lần này 6 quốc chiến thật là cao thủ xuất hiện lớp lớp, rất có thể những cái kia một mực bị tất cả đại thần quốc che giấu thiên tài tất cả tới. Liên như là kia lâm tịch, lục nhị ra hỏa, thậm chí kia diệt thế ma quốc hai người. Ai, đều là quái thai A, từng cái đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Hai ta muốn không vẫn là kết bạn đi được rồi, ta hiện tại cũng không có lòng tin có thể sống đến cuối cùng. Bích Hải sửa sang lại một cái quần áo, sau đó đối tế hắn nói. Cũng tốt, có tiếng địch của ngươi phối hợp, sắc thực có thể để cho ta trăm phát huy chiến lực không phải vậy tốc độ của ta quá trởm, một đối một đánh nhau có chút ăn thiệt tỏi. thế hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống. Dù sao vừa mới phối hợp với hắn phát hiện có Bích Hải tiếng sáo tương trợ, mình có thể đem lực lượng phát huy đến lớn nhất trình độ, chỉ cần để cho mình có thể toàn lực bục phát, thế hắn vẫn là có lòng tin có thể sống tiếp. Thế là hai người thương lượng một phen sau đó, liền tuyển một cái phương hướng bay lượn mà đi, cái hướng kia, có hai viên giới châu đang tại kết bạn mà đi. Đương nhiên, đây nhất định không phải 6 con lộ thai tên kia. Ngay tại mấy người kia rời đi đồng thời, nguyên bản toàn bộ hướng về nơi này tụ tập tới đám người bỗng nhiên tất cả dừng bước, suy tư một phen sau đó, trong đó phần lớn người lần nữa cải biến phương hướng, từ bỏ tiếp tục đi tới. Chẳng qua cũng có một phần nhỏ người tiếp tục hướng nơi này tiến lên. Hoàng truyền thế giới U Minh tần vương liền là một cái trong đó. U Minh Tần Vương, hoàng truyền thế giới ngoại thành đệ nhất cường giả, đã từng dẫn đầu hơn trăm vạn đại quân vây công chiến yêu thành kết quả bị Nguyên Hoàng truyền ngăn cản. Sau bị Nguyệt Hoàng truyền thụ mệnh tham gia lần này 6 quốc chiến, mà lại Nguyệt Hoàng tuyển còn đặc biệt đem Tần Vương thực lực trên mặt đất đã đến chí tôn đỉnh phong, cũng chính là dung hợp 9 đạo pháp tắc cường giả chí tôn, đồng thời còn ban cho Tần Vương một bộ U Minh quỷ thể cùng một mặt hóa hồn cờ. Làm Tần Vương đến trước đó Lục Nhĩ Mi hầu mấy người đại chiến địa phương sau đó Đầu tiên là bốn phía dò xét một phen, sau đó lấy thần thức cảm ứng được tại lục nhĩ mi hầu mấy người rời đi về sau lại có ba người đến qua nơi này, chẳng qua nhìn đến đây không có cái gì sau đó, cũng liền rời đi. Chẳng qua tần vương nhưng không có rời đi, mà là bỗng nhiên tế ra trí bảo ngự quỷ ấn. Sau đó một tay ném ra, ngự quỷ ấn trực tiếp tại hư không chỗ liền ấn hai lần, sau đó liền bị tần vương cho thu hồi lại. Sau đó kia chỗ hư không đông nhiên chậm rãi xuất hiện hai đạo nhân ảnh, tại tần vương nụ cười hài lòng bên trong. Rất nhanh liền hóa thành hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể bất luận là nhìn qua vẫn là lấy thần thức dò xét thậm chí là sờ tới sờ lui đều cùng chân chính thi thể hoàn toàn giống nhau như lúc. Nhìn xem cái này hai cỗ thi thể, tần vương phất ống tay háo một cái, một trận cuồng phong đã đem hai cỗ thi thể thổi tới một bên khác, mà lại thi thể trên người càng là nhiều vô số vết thương. Chầm dại móc ra bản thân viên kia giới chủ, cứ như vậy tùy ý nhét vào trên mặt đất, sau đó kiểm tra một lần phát hiện không có gì sơ hở sau đó. Tuần Vương liền chậm dai chìm vào xuống diện trong biển cát. Tại cất giới một chỗ khác, một cái tôn ngộ không cũng rất người quen biết đang cùng hai cái đạo sĩ bộ dáng người tử chiến. Nhân thủ này cầm hai thanh cự kiếm, một cái toàn thân hiện lên màu xanh đậm phía trên nhưng lại có thần bí màu đỏ như máu đường vân, chính là Kêu Ba kiếm cung điện khổng lồ. Mà đổi thành một thanh kiếm thì là toàn thân màu đỏ như máu phía trên nhưng lại có màu xanh đậm thần bí đường vân, chính là diện kiếm phân tịch. Mà có thể đồng thời có được cái này hai thanh cự kiếm lợi, không phải người khác. Chính là ban đầu ở chấn hồn dãy núi truy sát tôn ngộ không cùng nắng chiều bọn người, chẳng qua lại bị đao khách lao vương ngăn cản xuống dưới, cuối cùng lại bị lao vương trọng thương, nếu không phải vạn yêu quốc năm yêu thần kịp thời đổi tới, chỉ sợ yêu vô ngộng đã chết tại chấn hồn dãy núi. Về sau lấy phần tịch kiếm thời không định vị qua lại mới trốn được một mạng, ngay tại yêu vô ngộng sắp chết thời điểm, lại bị vạn yêu quốc đại nhân vật cơ hồ số 3 cái bóng lấy hy sinh chính mình làm đại giá cứu được. Mà yêu vô ngộng càng là nhân họa đắc phúc chẳng những bản thân thực lực đến chí tôn đỉnh phong, kia ba kiếm cung điện khổng lồ cùng diệt kiếm phần tịch càng là bởi vì hấp thu cái bóng hai kiện bảo bối sau đó đạt được tiến hóa. Bởi vậy, hiện tại Yêu Vô Ngộng mới có thể đồng thời đối chiến hai vị vạn linh cảnh cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ổn chiếm thượng phong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai tên đạo sĩ tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần nữa một kiếm bổ ra đạo sĩ kia phát ra, Yêu Vô Ngộng tay phải phần tịch dõng nhiên cao cao quang lên. Sau đó yêu vô ngộng hai tay nắm chặt ba kiếm cung điện khổng lồ, cả người lấy một loại thế không thể đỡ khí thế một kiếm hướng về đạo sĩ kia bổ tới. Nhìn thấy yêu vô ngộng vậy mà bỏ một thanh kiếm, cái này hai tên đạo sĩ mặc dù không biết vì cái gì nhưng lại phát hiện yêu vô ngộng toàn thân khí thế bỗng nhiên đột nhiên gia tăng, không dám kinh thường. Hai người hợp lực bố trí xuống một cái phòng ngự trận pháp, đồng thời sau đó lại tại trước người liên tục bố trí xuống 36 đạo pháp trận phòng ngự. Quả nhiên! Yêu Vô Ngộng hai tay cầm cung điện khổng lồ vậy mà một đường liên phá 32 đạo phòng ngự pháp trận, chẳng qua này lúc cũng đã đem một kiếm này lực lượng đều tiêu hao hết. Chẳng qua Yêu Vô Ngộng không có chút nào bất kỳ vẻ ngoài, sau đó là hưng phấn hét to một tiếng sau đó, trong tay cung điện khổng lồ làm quang lóe lên, Yêu Vô Ngộng hai tay bỗng nhiên cơ bắp lần nữa hở ra. Sau đó thân thể uốn éo người đã nhảy lên thật cao, đồng thời lần nữa một kiếm đánh xuống. Kia hai tên đạo sĩ không kịp công kích, đành phải lần nữa tiếp tục không biết pháp trận phòng ngự. Lần này bố liên tiếp 72 đạo. mã yêu vô mộng liên phá 68 nói. Ngay sau đó kia cung điện khổng lồ lần nữa thoáng qua Lan Quang, sau đó tại chém ra một kiếm, lần này phá vỡ 103 đạo phòng ngự pháp trận, mà kia hai tên đạo sĩ thì 7 108 đạo. Cuối tuần này không sai biệt lắm có thể lên đề cử, đám tiểu đồng bạn ủng hộ nhiều hơn A. chương 206, xa giới đêm khuya. Cùng lúc đó kia đang tại đi trước tuần thiên giới thuộc về vạn yêu quốc thất sắc quang trụ bên trong. Nguyên bản cái này 36 người đều là ngồi xếp bằng tại cảm thụ cái này vũ trụ mênh mông vô tận tinh không huyền bí, lúc này trận có một người mở hai mắt ra, sau đó có chút quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó hướng về phía một người khác nói, 6 quốc chiến đã bắt đầu, ta gặp được hai cái vạn linh cảnh đạo sĩ, thực lực không tệ, đúng lúc dùng để thử một lần cái này thân. Thể mới thực lực, người cẩn thận chút, thật không biết nên nói ngươi là tên điên vẫn là thiên tài, nguyên lai thật đúng là không có phát hiện người lại còn có thiên phú như vậy. Mặc dù hy sinh đại nhân vật kia kế hoạch số 3 mà lại lại bồi lên một tòa hoàng tuyển thế giới nội thành, chẳng qua chỉ cần ngươi có thể thành công, kia một cắt đều đáng giá. Được rồi, ngươi liền chuyên tâm tham gia 6 quốc chiến đi, ở bên kia cầm tới cái thứ tự tốt, như vậy chúng ta liền có rất lớn ưu thế. Lúc này, lại có một người khác nói, phần yên, nghe nói các ngươi năm yêu thần trên phân thân lần bị người diệt sạch. Thật hay giả. Cái này lên tiếng hỏi thăm, là một cái màu xanh tóc ngắn người trẻ tuổi, bên trên xích lóa cong lên một đôi cánh rơi nút ở cong lên. Là thật, bị hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng tiêu diệt. Cho nên lần này chúng ta năm cái mới có thể lấy bản tôn xuất mã, thế tất diệt năm người kia. Phân yên nói xong, quay đầu nhìn đám người ở trong xếp bằng ở trung ương nhất người kia, sau đó lại lần hỏi, đại nhân, lần này có thể hay không cho phép chúng ta 5 yêu thần đơn độc hành động. Kia ngồi tại trung ương nhất người, thân thể 10 phần khôi ngô, mái tóc dài màu tím bị tùy ý buộc ở sau góc. Bởi vì nam tử này mặc chính là một kiện cũ nát áo giáp, cho nên có thể nhìn thấy tại nam tử này cái cổ ở giữa có một cái tử sắc kỳ lân hình xăm, hẳn là toàn bộ cong lên đều là hơn nữa còn lan tràn tại trên hai tay. Nam tử này nguyên bản nhắm hai mắt, chậm rãi mở ra, lập tức hai đầu tử lòng tại hai con ngươi già bắn ra, cuối cùng vậy mà xuyên qua kia thất thải cổ sáng một mực bơi đến vô tận chỗ hư không mới chậm rãi tàn đi. Có thể, chẳng qua nhớ kỹ, nếu như không thể triệt để diệt sát năm người kia. Các ngươi cũng sẽ không cần trở về. Nam tử tóc tím này nhìn phần yên 5 người lít mắt, sau đó chậm dài nói. Đa tạ linh uy ngưỡng đại nhân. Lần này tất lấy 5 người kia tính mệnh. Phần yên hơi có chút kích động, chẳng qua thời gian một hơi thở cũng đã chậm lại. Mà đổi thành bên ngoài bốn người, mặc tàn, sở chiến, tuyệt sắt cùng hàn lăng cũng đều đồng thời nắm chặt hai tay. Chẳng qua nhưng không có mở hai mắt ra, như cũ tiếp tục cảm ngộ vũ trụ bản nguyên nhất huyền bí. Lúc này tại xa giới yêu vô ngộng đã đem trong tay bá kiếm cung điện khổng lồ đổi thành diệt kiếm phân tịch, mỗi một kiếm đều mang theo vô tận biển lửa hình thành vô số thanh hỏa diễm trưởng kiếm hướng về kia hai tên đạo sĩ không ngừng thay nhau đâm tới. Vừa mới bắt đầu hai người vẫn là bố trí xuống 36 tầng phòng ngự, cho tới bây giờ đã chừng hơn 680 tầng phòng ngự, mà lại bố trí phòng ngự thời gian càng lúc càng ngắn, chẳng qua may mắn yêu vô ngộng công kích cũng là lúc mạnh lúc yếu, này mới khiến hai người không có trong khoảnh khắc liên bại. Rốt củ. Tại cái này hai tên đạo sĩ cơ hồ là đã dùng hết một tia linh lực cuối cùng bố trí hơn 720 tầng phòng ngự sau đó, hai người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mặc dù đã ăn vào vài viên thuốc, thế nhưng là y nguyên không đổi kịp linh lực tiêu hao tốc độ. Nhìn thấy hai người này mà không còn chút máu ngồi liệt trên mặt đất, yêu vô mộng cười ha ha một tiếng nói, xem ra hai người các ngươi cũng liền chỉ thế thôi, bất quá vẫn là kém một chút, ta có thể là còn không có dùng xong kiếm đâu. Đã người hai đã kết lực, vậy liền lên đường đi. nói xong. Hai tay nắm chặt phần tịch, sau đó chậm rãi nâng lên, theo yêu vô ngộng trong tay phần tịch chậm rãi rơ lên, sau lưng hắn một cái tất cả đều là đủ loại hỏa diễm thế giới đang tại cấp tốc thành hình. Ngọn lửa này thế giới vô thiên không đất, chỉ có đủ loại hỏa diễm cùng vô số hỏa diễm thần mình, thậm chí ở thế giới chỗ sâu còn có mấy tôn Phật đà. Hỏa giới ráng lâm, đốt, một tiếng gầm thét, phần tịch kiếm trực tiếp chém xuống, sau đó ngọn lửa kia thế giới bỗng nhiên trở nên có chút mơ hồ, sau đó theo phần tịch rơi xuống Hỏa diễm thế giới trực tiếp bạo tán thành vô số lấm ta lấm tấm ánh lửa sau đó toàn bộ khắc ở kia hai cái đạo sĩ bày ra pháp trận phòng ngự phía trên. Một kiếm chém xuống sau đó, yêu vô ngộng trực tiếp thu hồi hai thanh cự kiếm, sau đó trực tiếp quay người rời đi, nhìn đều không tiếp tục nhìn một chút. Chẳng qua tại xoay người thời điểm, vẫn là trong ngực móc ra ba viên giới châu, một bên vuốt bước vừa đi về phía nơi xa. Tại dòng giã 720 đến phòng hộ pháp trận bên trong hai tên đạo sĩ vốn cho là chết chắc. Đi trận thấy người kia vậy mà trực tiếp quay người đi, mà lại kia thanh thế thật lớn một kiếm cùng kia phía sau hỏa diễm thế giới cũng chỉ là làm bắn ra vô số hỏa tinh, chẳng lẽ người này tại một kích cuối cùng thời điểm thất bại rồi. Ngay tại hai người vừa mới lộ ra mừng như điên thần sắc thời điểm, kia đã đi xa yêu vô mộng đống nhiên nhẹ nhàng đúng tay một cái. Sau đó kia hai cái đạo sĩ bố trí pháp trận bên trên hỏa tinh đống nhiên sáng lên, sau đó liền bạo thành một cây phương viên trăm mét to lớn xích hồng sắc thông thiên hỏa trụ. Cái này to lớn hỏa trụ trọn vẹn thiêu đốt nửa canh giờ cuối cùng mới chậm rãi dập tắt. Làm lửa này trụ sau khi tắt, trên mặt đất loại trừ một cái phương viên trăm mét cháy đen hô to, đã sớm nhìn không thấy nửa điểm bóng người. Hai viên giới châu tới tay, tiếp xuống, là bên này. Hy vọng lần này vận khí tốt một điểm, có thể đụng phải hoàng tuyển thế giới người. Một bên nói một mình, một bên hướng về một cái lạc đàn giới châu bay lượn mà đi. Đến tận đây, 6 quốc chiến đã bắt đầu dòng dã một ngày, theo không ngừng mà chém giết tranh đấu 6 đại thần quốc có thần châu số lượng cũng đều có biến hóa rất lớn. Có ít người là thông qua đánh giết đối thủ đạt được giới châu, có ít người là đánh chết đen kính bỏ cạp cùng thông thiên trùng tại trong cơ thể của bọn họ đạt được giới châu, còn có một số người vận khí nghịch thiên là trên mặt đất nhặt được hồn châu. Một ngày này tranh đấu xuống tới, cuối cùng hồn châu tổng lượng nhiều nhất là sang thế thần quốc, tổng cộng có 22 viên, tổn thất 3 người, còn thừa 9 người, trong đó 5 người tập hợp một chỗ, người cầm đầu chính là gọi là làm lâm tịch cứng, giả Tên thứ hai là Diệt Thế Ma Quốc, 18 viên giới châu. Tổn thất 5 người, còn thừa 7 người, lúc này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, người cầm đầu tên là Kinh Phá Thiên. Danh xương Diệt Thế Ma Quốc giới chủ phía dưới đệ nhất cường giả. Tên thứ ba là Hoàng Tuyền Thế Giới, 10 khỏa giới châu, tổn thất 4 người, còn thừa 8 người, 5 người tụ tập cùng một chỗ, còn lại 3 người như cũ đơn độc hành động. Đáng nhắc tới chính là 10 khỏa giới châu, Lục Nhi Mi Hầu Độc chiếm 6 viên. Hạng tư là Vạn Yêu Quốc, 8 khỏa viên hồn châu. Tổn thất 4 người còn thừa 8 người 7 người tụ tập cùng một chỗ yêu vô ngộng độc chiếm 5 viên hồn Châu đồng thời như cũng là một mình vì chiến hạng năm là vạn Linh cảnh cùng vạn thân điện giờ phút này hai đại thần quốc người đã tụ ở cùng nhau chung 15 người chẳng qua cũng chỉ có 14 viên hồn Châu có thể nói một ngày này chiến đấu xuống tới vạn Linh cảnh cùng vạn thần điện tổn thất là lớn nhất hai nhà chung vào một chỗ hồn Châu đều không có sang thế thần quốc nhiều cho nên cái này trong đêm lúc nghỉ ngơi Quả nhiên là mấy nhà yêu thích mấy nhà sầu á mặc dù bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người tập hợp một chỗ, bởi vậy cũng không thể thống kê ra bản thân một phương này thế lực hết thể có bao nhiêu viên, nhưng là chỉ là bằng vào trước mắt tụ tập cùng một chỗ trong tay người hồn châu nhìn nhưng thật ra là vạn yêu quốc thảm nhất, sau đó là hoàng tuyển thế giới. Bởi vì vạn yêu quốc mặc dù có 8 quả giới châu, nhưng là yêu vô ngộng trên người một người liền có 5 viên, bởi vậy mặt khác 7 người chỉ có 3 viên hồn châu, mà hoàng tuyển thế giới cũng kém không nhiều. 5 người là bốn khỏa hồn châu. Cho nên khi thật sự là tình cảnh bi thảm, một ngày này thời gian chẳng những không có cướp được người khác hồn châu ngược lại bản thân còn tổn thất không ít. Bởi vậy chỉ có thể hy vọng kia đại lượng tụ tập cùng một chỗ hồn châu người sở hữu là bản thân một phương này nhân mã đi. Không phải vậy chỉ sợ các loại 6 quốc chiến kết thúc về sau, đều không có bất kỳ cái gì mặt mũi còn sống trở về. Không chỉ có như thế, ban đêm xa giới mới chính thức hiện ra nó kinh khủng một mặt. Lúc ban ngày đám người mặc dù cũng gặp phải không ít đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng, chẳng qua số lượng cùng thực lực đều rất phổ thông, loại trừ cực ít kẻ xui xẻo đồng thời không có nhiều ít người bởi vậy thụ thương. Thế nhưng là ngay tại đêm khuya ráng lâm sau đó, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ sa mạc tựa hồ sống lại. Vô số đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng toàn bộ ra tới hô hấp ban đêm không khí trong lành, đồng thời còn có đủ loại không biết tên quái thú côn trùng tại vô tận trong biển cắt chui ra. Cái này khiến đã hoặc là chiến đấu hoặc là chạy cả ngày mới vừa dự định nghỉ ngơi mọi người khổ không thể tả. Thanh quần kết đội lớn coi trăm mét, nhỏ nhất cũng có mười mấy thước thông thiên trùng, còn có giống như màu đen hải triều đồng dạng điên cuồng chim ăn thịt một cắt đen kính bọ cạm. Tại cái này trong đêm tối hóa thân ma quỷ, thôn phệ bọn họ gặp được một cắt. Cơ hồ tất cả mọi người hướng về thời khắc này lục nhĩ mi hầu đồng dạng điên cuồng đào mệnh, thế nhưng là thời gian dần qua mọi người phát hiện, tại cái này đêm khuya trong sa mạc Tựa hồ không có bất kỳ cái gì một chỗ là an toàn. Mà lại tất cả mọi người cũng đều ý thức được, ba ngày loại kia điên cuồng chém giết cùng đi đường, là ngu xuẩn cỡ nào. Theo cái thứ nhất bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị lít nha lít nhít đen kính bỏ cạp thôn vệ người bắt đầu, sau quốc chiến tất cả người tham chiến tất cả lâm vào giống như quỷ đói địa ngục đồng dạng kinh khủng tình trạng. chương 207, xa rời bí mật. Làm luồng thứ nhất Quang minh xua tán đi hắc ám thời điểm. Giờ này khắp này tồn tại ở xa giới bên trong tất cả mọi người đều có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Đó là một loại tại trong địa ngục lại trốn về nhân gian cảm giác, phản phất tân sinh. Nhìn xem tiêu ấm áp ánh mặt trời sáng rỡ, tất cả mọi người trong lòng đều có chút càng ngộ. Chỉ bất quá càng nhiều hơn là bi thương và mọi mệt Một đêm này, sáu đại thần quốc người tham chiến tổn thất nặng nghề, có thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời, toàn bộ đều là mỗi cái thần quốc cường giả bên trong cường giả. Làm kia tựa hồ vô cùng vô tận đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng còn có đủ loại độc thuộc về sa mạc manh thu độc trùng tản đi sau đó, mọi người bắt đầu kiểm kê tổn thất cùng nắm chặt thời gian khôi phục thể lực cùng thương thế. Phen này kiểm kê xuống tới, trái tim tất cả mọi người bên trong tất cả bị kín một tầng sương lạnh. Một đêm này, vậy mà tổn thất 2 phần 3 người. Sang thế thần quốc bao quát lâm tịch ở bên trong, tấn thăng 3 người, còn lại 6 người toàn bộ táng thân trùng bụng, mặc dù có 2 người được cứu ra tới, nhưng lại vẫn không có sống đến Hưng Đông May mà kia tất cả giới châu đều tại Lâm tịch trên người, đêm qua mặc dù một đường chạy trốn, nhưng lại không thể di thất. Diệt thế ma quốc trong 7 người 3 người bỏ mình, 2 người trọng thương. Hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có một tên gọi là Kinh Phá Thiên cùng một tên khác cường giả. Giới châu không có di thất, nhưng là kia hai tên trọng thương, rõ ràng đã cứu không tới, khoảng cách tử vong, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng tuyên thế giới trong 8 người chết rồi 4 người, mà lại là kia tụ tập cùng một chỗ trong 5 người 4 người. Cho nên hoàng tuyển thế giới lúc này chỉ có 4 người sống sót, mà nhưng đều là đơn độc hành động, chính là lục nhĩ mi hầu, thương minh quỷ vương cùng u minh tần vương. Giới châu di thất một viên, chẳng qua 5 người kia bên trong còn sống sót đang tại đi trở về, hy vọng có thể tìm được. Vạn yêu quốc nguyên bản còn thừa 8 người, lúc này cũng chỉ có 3 người, loại trừ một mình hành động yêu vô mộng vô sự bên ngoài, kia tụ tập cùng một chỗ 7 người chỉ còn lại 2 người còn sống. Chính là kia diệt mây kích phố vân còn có trước đó trọng thương đào tàu hạo thần. Giới châu không có gì thất